Chương 172 chỉ muốn muốn cảm giác an toàn đêm đó, một quán rượu trong, vô bớt. Ai gúc đang ở phun chớp giận dữ. Trợn mắt nhìn một cách chừng 30 tuổi đàn ông người da trắng nghiêm nghị âm lãnh đạo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói mau bị hắn nghiêm nghị dày đàn ông người da trắng đương nhiên đó là hôn. Hắn đã ý thức được chính mình phạm bao lớn chuyện. Chuyện này là hắn chủ đạo chấp hành. Bây giờ làm hư. Toàn bộ đập. Nội tâm cũng là không ngừng được trực đả cổ Một hồi nữa liền tuần tự toàn năng khoa khí cử đầu 19 đem sự tình ngọn nguồn nói một phen Mắt nhìn mặt đầy âm trầm đến giỏ người dô bớt Ai gút Suốt một hơi chán hôn liền vội vàng giải thích Dô bớt tiên sinh Ta thể toàn bộ khâu cũng không có bị lỗi Ta cũng hoài nghi tới ta chọn người Nhưng ta bảo đảm chuyện không có ở đây Camille Bởi vì nàng không dám cũng không cách tâm đó mấy. Nhưng chính là không biết tại sao bại lộ cho hắn. Nội bộ ta cũng phân tích qua. Không có nội gián. Ai gút lúc này nổi trận lôi đình giận dữ nói. Có thể hắn vẫn biết. Ngươi thẳng ngu. Ngươi ngu xuẩn ở chỗ ngay cả cái gì khâu bị lỗi. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Thật xin lỗi tiên sinh. Hôn quý đầu đại khí không dám thở gấp một tiếng. Ngu si. ngươi đi với hội đồng quản trị giải thích. ngươi đi với hoàn cầu người giải thích. Đi theo Sony người giải thích. ngươi đi với Hollywood giải thích. Ai gúc đem một hồi bán nhiều. Giờ phút này ngực liên tiếp. Hiển nhiên là bị giận quá. Đang lúc này. Thấy vô bớt biểu tình biến đổi bộc phát khó coi lúc. Hôn sắc mặt đại biến liền tranh thủ hắn phát đỡ qua một bên ngồi xuống cũng thật nhanh từ một cái trong ngăn kéo lấy tới một chai thuốc tử. Nuốt vào mấy hạt dược vật lúc này mới hòa hoán lại. Ai gút lão đầu nhi tuổi đã cao. Chuyện này thiếu chút nữa không đem hắn khí bối đi qua. Hôn chắc chắn hắn không thành vấn đề sau khi. Lần nữa đàng hoàng đợi ở một bên chờ xin phép hoặc tiếp tục bị mắng. Ngu xuẩn ngu si phế vật ngươi bây giờ chẳng những nói cho ta biết chuyện này thất bại còn bại lộ cho Diệp hoa ngươi cũng làm gì thong thả lại sức ai gút lão đầu nhi lại vừa là đối với hắn một hồi mắt to. Thật hận không được ngã xuống hắn. Nhưng hôn là hắn bổ nhiệm người. Chấp hành tầm xảy ra vấn đề nhưng hắn người quyết định này một trong cũng không thể thoát khỏi liên quan. Chuyện này quả thực quá nghiêm trọng, dô bớt. Ai gút làm sao có thể sẽ không ý thức được, bây giờ cũng không muốn mắng hắn bởi vì không có chút nào giúp ích. Bây giờ phải gánh vác tâm là Diệp Hoa cùng hải ngạn tuyến công ty sẽ làm phản ứng gì đi việc này cờ hiểm con mắt là vì đổi bị động làm chủ động. Chú tâm bày ra việc này cờ. tiền đặt cuộc không mò được không nói. Bây giờ ngược lại trở thành một đại bó tay. Nếu như Diệp Hoa tức giận bên dưới cùng Ly Hollywood hoàn toàn đoạn tuyệt mặc dù nơi này có hải ngạn tuyến công ty lợi ích to lớn, vốn lấy hắn thối lui ra Âu Minh thị trường bảo tính khí đến xem, gặp phải loại chuyện này, ai gút lão đầu cũng một trận suy nhược, muốn là đối phương trả đũa, quay đầu phải đi tìm Netflix công ty, thậm chí ngược lại bởi vì chuyện này ra tốt đi, hưng, mừng, thúc đẩy cùng với trở thành thúc đẩy đi, hưng, cường. Xuống giá một loại chất xúc tác, vậy đơn giản ruột đều phải hối thanh. Vốn là, lần này gặp mặt là là giải quyết tương lai lo lắng âm thầm. Nếu là tương lai lo lắng âm thầm nói rõ bây giờ còn chưa có, nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Chẳng những không có tiêu trừ lo lắng âm thầm, ngược lại ra tốt loại chuyện này phát sinh xác suất. Một loại mang đá lên đập chân mình, người cầm ngầm bồ hòn mà im cảm giác thật là đau đến không muốn sống. Không được, nhanh chuẩn bị xe, ta phải đi gặp Diệp Hoa. Ai gút nói như vậy? Chuyện này đã không gói được. Nguy hiểm cao lợi nơ. U! À! Nơ! Cao! Thất bại giá là thê thảm. Bây giờ trừ ăn nói khép nếp đi nhận sai đã không tìm được càng lựa chọn tốt. Khiến vô bước cảm thấy gần có một tí vui mừng là Đây không phải là một mình hắn sự tình Là Hollywood đóng lại hỏa tới bày ra sự tình Bây giờ xảy ra vấn đề lớn Đại gia hỏa đồng thời thừa gánh phong hiểm Nếu như là biết lây lan một người làm sự tình Ai gút lão đầu nhi đoán chừng muốn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn Tiên sinh ta cảm thấy được bây giờ còn là không nên đi Ngày mai đi Hôn do dự một chút, hay yếu yếu nói. Vì ai gút lão đầu lập tức liếc nhìn hắn. Hắn đang cùng Camille trao đổi Tây Ngữ, hắn nói không hy vọng có người quấy dày. Hôn giọng yếu ớt nói. Hắn không dám nói cho vô bớt diệt hoa nói thẳng phía sau phải thật tốt thanh toán nguyên thoại. Không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ nói huyện chuyển nhiều chút. Trao đổi Tây Ngữ nghe vậy ai gút lão đầu nhi ngừng chốc lát. Biết sau khi sắc mặt bỗng nhiên co gắp mấy cái Không thể làm gì khác hơn là buông tha bây giờ xuất hành ý nghĩ Xảy ra chuyện như vậy Diệp Hoa lại còn có loại này nhàn tình nhã trí Cái này làm cho vô bớt cảm thấy càng phát ra bất an Người như vậy hoặc là cảnh trực người Hoặc là khôn khéo mà khó mà tính toán người Mà hắn hiển nhiên là người sau Thấy hôn còn đứng ở bên cạnh tức giận xảy ra vô bớt mắng, ngươi còn chưa cúp hôn gật đầu liên tục rời đi. Ở hố sâu quán rượu dưới nước buồng trong 307 trong căn phòng. Diệp Hoa vừa mới kết thúc với Camille một đường Tây ngữ giờ học. Một cách quên mình đầu nhập trường học. Một cách quên mình đầu nhập được học. Giữa lẫn nhau đi sâu vào trao đổi trong lúc nhất thời lại cũng quên đi thời gian. Rất nhiều người liền kháng cự học tập. Nhưng ở Diệp Hoa nhưng là cách nhiệt thích học tập người, hơn nữa còn là quên mình trầm mê ở học tập người. Người như vậy muốn không thành công. Muốn không trở thành may mắn một đời đều khó khăn à có hay không? Em lúc này đã qua dạng sáng, vừa mới minh tinh thu binh. Camille cực kỳ yếu đuối đối nằm nghiêng co do kiều thân thể nhỏ, vô lực thoi thóp, run rẩy run rẩy qua tốt một đoạn thời gian. Bây giờ là một chút nhúc nhích khí lực cũng không có Nàng giờ phút này mặt đẹp còn treo móc mấy nước mắt Khóc sống nhiều lần Đến bây giờ cũng còn mơ hồ đau Sủi lơ vô lực nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích Camille mặc dù là sinh ra ở La Habana Mỹ tịch Cuba đời sau nữ tử Nhưng không tới một Sáu thước thực tế thân cao một như đông phương nữ nhân như vậy thon nhỏ Diệp hoa thân ảnh cao lớn kia theo đối với nàng chăn trở xây dịch bất quá tiện tay dễ dàng sự tình. Huống chi, nàng vẫn là lần đầu tiên đi sâu vào trao đổi rồi. Hai mắt hơn chỉ nhìn trên giường nhiều nhiều đóa hồng mai. Cà le bên trong lòng có chút ủy khuất. Người đàn ông này không có chút nào thương tiếc nàng ngươi liền cẩn thận sống ở chỗ này nghỉ ngơi. Nơi này so với hiu tân được trở về mỹ quốc trước thanh thản ổn định ở chỗ này đợi mấy ngày. polyg không ai dám động tới ngươi. diệp hoa nói, không khỏi mắt nhìn camille, nàng điềm đạm đáng yêu nằm nghiêng cuộn tròn, quả thật vì dày vò có chút thảm. nguyên tưởng rằng tây phương thế giới mũi chỉ trao đổi dục vọng mạnh hơn đông phương mũi giấy, đem thẻ mũi coi là kình địch diệp hoa dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. loại chuyện này phải thắng. Chỉ có thể thắng Chẳng qua là không nghĩ tới đánh giá quá cao nàng Em Camille nhìn hắn rất ủy khuất trở về một câu Nói xong liền thu hồi ánh mắt Nàng chẳng qua chỉ là một người cao vừa mới cùng Diệp Hoa bà vai cao như vậy Điểm một cái thon nhỏ ôn huyện tròm song ngư mũi chỉ Diệp Hoa đi tới bên cạnh nàng Nhẹ nhàng ôm vào lòng tựa sát Nói Vứt bỏ cái đó vô năng nước anh lão Sau này liền theo ta Bảo vệ ta ngươi Nuôi ngươi Cho ngươi muốn hết thảy Camille yên tĩnh không nói gật đầu một cái Chứ lần đó ra còn có thể có cái gì lựa chọn Diệp Hoa thấy nàng gật đầu đáp ứng hài lòng gật đầu một cái Chợt dùng ngón tay nâng nàng cầm nhẹ nhàng khều một cái Camille bị động ngẩng đầu nhìn lên đến hắn Người sau lại nói Cho nên nói cho ta biết ngươi còn có cái gì muốn cũng có thể nói ra. A sen xe -se oxy -si givit nàng muốn cảm giác an toàn. Toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 174 hay lại là gánh nặng đường xa bữa ăn sau. Diệp Hoa nhìn một chút tự mình trên bả vai lưu lại một đạo thật sâu dấu răng. Bất quá nghĩ đến vừa mới sự tình tâm lý còn dễ chịu hơn nhiều. Không khó tưởng tượng vào giờ phút này cái đó nước anh lão áng ảnh trong lòng diện tích. Sợ rằng tái quá đại anh quốc ban đêm hạ âm ảnh đi. Kia cái gì mát. He si tự xưng là yêu chuyên gia. Thủ ba năm không giải quyết. Mà tự mình mấy giờ liền giải quyết. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác thành tựu. Còn có một loại hoành đao đoạt người thật sự yêu khoái cảm. Nghĩ tới những thứ này. Diệp Hoa cảm giác mình thật giống như càng ngày càng hướng tà ác nhân vật phản diện đại bốt ở tiến hóa A. Nhưng là không thể chối. Thật rất tuyệt không thể tà. Sau chuyện này Camille lúc này ủy khuất nhìn hắn. điềm đạm đáng, đáng yêu ngồi một bên yên lặng không nói. Đang đối với hắn cảm thấy càng phát ra lệ thuộc vào đồng thời rồi hướng hắn có chút nhỏ sợ hãi. Thẻ mũi nổi tâm là quấn quyết. Bởi vì Diệp Hoa đối với nàng khi thì ôn nhu như nước. Đột nhiên lại trở nên bá đạo vô cùng. Lúc này Diệp Hoa gọi điện thoại cho Hoa Thúc. Kết thúc chuyện tin sau đối với Camille nói. Ta an bài cho ngươi mấy cách phỉ thuê qua tới chiếu cấu ngươi. Có chuyện gì phân phó các nàng đi làm là được. Camille nhu thuận gật đầu một cái. Nàng bây giờ đã đem chính mình thật sự có hy vọng cũng ký thác vào người đàn ông này trên người. Biết rõ mình vận mệnh đã hoàn toàn trói ở trên người hắn. Diệp Hoa vốn muốn muốn đi. Bất quá thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng liền lại lưu lại quyết định hôm nay liền theo nàng trải qua. Thông qua tối hôm qua cùng hôm nay việc trải qua. Camille đối với khoảng thời gian này việc trải qua nhất định là khắc khổ khắc sâu trong lòng. Diệp Hoa cũng không hy vọng một cách như vậy đáng yêu ôn quyển cu ba cô em bị kinh sợ đến từ bế vua ức. Nếu không thật thành tà ác đại phản phái Ở hố sâu trong tiểu điếm đi cùng Camille cả ngày Trải qua ngày này thời gian Nàng trạng thái dần dần khôi phục Đã không sai biệt lắm từ hôm qua bị đả kích bên trong đi ra Bất quá ở trong một ngày này, dô bớt Ai gút đám người vội vã đi trước viếng thăm Lại nhanh đón bế môn canh Bởi vì căn bản là không có thấy diệp hoa Này để cho bọn họ Nội tâm bộc phát nóng này. Nếu như Diệp Hoa là một người Mỹ hoặc là Hải Ngạn Tuyến công ty là một nhà ở Nát Đắc đưa ra thị trường xí nghiệp. Bọn họ cũng sẽ không gấp như vậy dầm chân. Thật lòng muốn làm hắn. Phố Gôn cùng không đường phố người nhất định có thể đủ áp chế hắn. Có thể Diệp Hoa hết lần này tới lần khác là một người Hoa. Hải Ngạn Tuyến công ty cũng là một nhà không phải là đưa ra thị trường xí nghiệp. Giống như là Julie ở bọn họ thật sự vững vàng khống chế tư bản tài chính hệ thống ra. Mà hắn chỗ quốc gia cũng không phải là cái loại này nước nhỏ. Húng chi hải ngạn tuyến loại này công nghệ cao công ty đa quốc gia. Giữa lẫn nhau lợi ích bất hòa không nhẹ. Intel cùng sau lưng Mỹ quốc thậm chí còn toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp sẽ không vui. Nhóm người này nhưng là dốc hết tinh thần sức lực hy vọng đi, Hừm. Cơm. Bán nhiều. Các ngươi những thứ này Holy Good lợi ích tài đoàn ở chính giữa gây sự làm sao có thể nhẫn lúc này. Vô bớt những người này liền phi thường khó chịu. Theo thời gian tùy ý, lại qua 2 ngày thời gian, vô bớt. Ai gút đám người vẫn không có thấy Diệp Hoa trực tiếp lượng 3 ngày cũng không hề rời đi thương đô. Chuyện này nếu là truyền đi, Holy Good thậm chí còn toàn cầu nghề giải trí cũng muốn hơi khiếp sợ. Công ty vận doanh hết thảy bình thường, ngươi muốn tài liệu ta đã chuẩn bị xong. Trong điện thoại truyền tới Kiều Vi Thanh Âm. Lúc này Diệp Hoa vẫn ở chỗ cũ hố sâu quán rượu. Ba ngày này cũng không có ở công ty hiện thân. Mà Kiều Vi coi như trợ lý tại hắn không trong khoảng thời gian này đại lý chạy quyền lực. Liên quan cũng không tệ lắm. Tối nay ngươi lại không trở lại thật sao nói xong chính sự. Điện thoại một đầu khác Kiều Vi truyền tới một đạo rất là u án câu hỏi. Ừ, chờ lát nữa còn phải với Holy group đám người kia giao thiệp với. Vừa nói. Diệp Hoa cười bổ sung nói. Tốt ta biết. Cho nên chờ chuyện này xử lý thỏa đáng tái hảo hảo bồi thường ngươi. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Trong công tác sự tình ta rất hài lòng. Ai muốn ngươi bồi thường. Mới không lạ gì, sẽ không quấy giấy ngươi với người nữ kia ca sĩ chuyện tốt treo. Diệp Hoa để điện thoại xuống, không khỏi sờ một cái sống mũi, này dấm đọc nhìn còn thật không nhỏ a. Lúc này Diệp Hoa đang cùng Camille hai người ở phòng ăn hưởng dụng phong phú bữa ăn tối. Hắn cút điện thoại sau khi liền nhìn chầm chầm bên cạnh laptop màn ảnh. Cũng chính là Kiều Vi vừa mới lời muốn nói tài liệu. Camille nhìn hắn chuyên chú yên lặng dáng vẻ trên mặt mang là nghiêm túc một mặt. Thông qua ba ngày nay, nàng dần dần cảm thấy người đàn ông này không giống nhau một mặt. Hắn thân thiết một mặt sát thực rất có hạnh phúc cảm giác. Cũng rất để cho nàng càng phát ra có cảm giác an toàn. Mà ở này trên, hắn cường thế mà bá đạo. Còn đặc biệt trò gian trồng chất thậm chí mang theo một cổ khí tức man giá một mặt. Những nguyên tố này tập trung ở đồng thời Camille lại cảm thấy có loại không khỏi đặc biệt hưng phấn Thậm chí si mê hắn như vậy đối với nàng cảm giác Nàng cũng đối với chính mình loại ý nghĩ này cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi Nhưng bởi vì hắn đối với tự thân làm chuyện xấu mà cảm thấy sợ hãi đồng thời lại mơ hồ đang mong đợi hắn đi làm như vậy Cũng dần dần trầm luôn đang bị hắn chinh phục loại cảm giác đó Lúc này Trung điện thoại vang lên. Camille trột giả thu hồi trần trụi như vậy nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Rồi sau đó lén lén liếc liếc hắn liếc mắt. Diệp Hoa cầm điện thoại lên. Là cùng chú đánh tới. Biết, mang bọn họ đi tới đi. Đem điện thoại di động để một bên đồng thời. Lơ đã dư quang bên trong xuất hiện ở Camille mặt mũi. Liền nhìn chăm chú nàng có tâm sự gì sao a không không có Camille thấy ánh mắt của hắn rơi ở trên người mình ập úng trột dạ kêu hưng phấn mang một ít tiểu sợ hãi cảm giác trong lòng gột rửa không ngừng Camille cảm giác mình đã dần dần lâm vào hắn nào đó không biết trong lãnh vực Diệp Hoa tự nhiên không biết nàng tiểu tâm tư đang suy nghĩ cái gì cũng không cần đi tính toán cười cười không có nói gì liền thu hồi ánh mắt. Mắt nhìn bên cạnh màn ảnh. Nghĩ đến Hollywood đám người kia muốn tới. Vừa nhìn về phía nàng. Cả là, Vô bớt. Ai gút, gì? Biker lập tức sẽ tới nơi này. Nghe nói như vậy. Cà le hơi biến sắc mặt. Nhất thời giống như bị giật mình nai con một loại hoảng loạn đứng lên. Loại này sợ hãi là hoàn toàn sợ hãi. Cùng sợ hãi diệp hoa là hoàn toàn bất đồng. Biết ta tại sao lựa chọn để cho bọn họ tới nơi này gặp mặt sao Diệp Hoa nhìn nàng hỏi. Gặp Camille mở mịt lắc đầu một cái. liền bổ sung nói. Đây là muốn cho bọn hắn thả ra một cái tín hiệu. Ngươi là nữ nhân ta. Camille nghe một chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Tâm lý nhưng là Mỹ tư tư. Mặc dù cái kia như vậy giọng trần thuật không có nồng nặng lời tỏ tình như vậy chán người lại vì cảm giác đến chìm đắm. Phát Huy ngươi hí kịch nhỏ cốt diễn kĩ, xem ta cho ngươi hạ giận. Diệp Hoa cười hắc hắc đạo, "Camille mặc dù là ca đàn xuất đạo, bất quá ở Havana mơ." "Vâng." Bên trong cũng là đầy đủ hiện ra hí kịch nhỏ cốt tiềm chất. "A ta nên làm thế nào ta không biết Camille nghe một chút tim đập rộn lên nhìn hắn. Cái gì cũng không cần làm, ngươi chỉ cần không lại sợ bọn họ. Diệp Hoa ổn định nói. Cô nàng này còn phải tiếp tục điều giáo mới được a. Gặp mặt an bài ở chỗ này. Để cho nàng tại chỗ là Diệp Hoa cố ý tạo nên. Hắn muốn cho Camille thành vì chính mình ở Hollywood lợi ích đại ngôn nhân. Nàng hiện tại tại loại này đối với Hollywood các đại nhân vật sợ hãi trong lòng giờ học đảm đương không nổi phần này nhiệm vụ. Ừ. Thẻ mũi dưỡng thành. Hay lại là gánh nặng đường xa nghe vậy Camille không thể làm gì khác hơn là toàn lực dựa theo Diệp Hoa làm. Mặc dù trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Bất quá thấy có người đàn ông này ở bên người cảm giác an toàn đại thăng. Tâm lý loại này sợ hãi ngược lại cũng giảm rất nhiều. Qua một đoạn thời gian. Tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoa khép máy vi tính lại cầm lên chén đĩa dùng cơm. Cũng như không có chuyện gì xảy ra đảo. Đi vào toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 175 cho ta một cách không lật bàn lý do so 8-9 cách ngoại quốc mặt mũi ủng thúc 3 cách lão đầu nhi đi tới. Bọn họ đi theo người chính là cùng chú. Tầng này mười mấy căn phòng đều đã bị tạm thời bao. Quẹo qua một cách đường đi. Hòa thúc xoay người dùng lưu loát tiếng anh nói. Chủ nhân nhà ta có phân phó. Gần cùng hưu tiên sinh. Ai giúp tiên sinh cùng với bi cơ tiên sinh gặp mặt. Không thành vấn đề. Dô bớt miễn cứng cười một tiếng. Tam đại hô ly gút cử đầu. Vào giờ phút này không có chút nào đại nhân vật cái giá. Đây nếu là truyền đi nhất định khiến giới giải trí trở nên chỗ mắt. Không người nào là ở toàn cầu làng giải trí dầm chân một cách sẽ để cho nghề run ba run tồn tại. Diệp hoa lượng bọn họ ba ngày cũng trên căn bản thăm dò rõ ràng lần này cần âm hắn là cách nào người sau lưng vật. Hiêu. Universal Ni Công ty Trưởng Môn Nhân. Nhưng hoàn cầu phía sau là Mỹ Quốc Điện Tín Cử Đầu Công Cát. Mà hậu trưởng đại lão bản là tài đoàn người sáng lập Gian Di. Bi cơ. Là bây giờ quan ngơ rút. Mà sau đó vác là thai quan ngơ tài đoàn mà chấp trưởng Disney Nây Lan ai gút lão đầu. Côn tơ Đít Nây Lan phía sau là Disney Nây Lan tài đoàn. Đang khống chế toàn bộ Disney Nây Lan tài đoàn 18 cái nhân vật trọng yếu bên trong. Trừ hai cái là người da trắng bên ngoài. Còn lại toàn bộ đều là còn thái người. Những thứ này Mỹ quốc điện ảnh cử đầu hiện tại nhâm trưởng môn người. Phía sau tài đoàn trưởng khống giả. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là còn thái người. Cách này rất khiến Diệp Hoa không đi hoài nghi hắn Dubai thế vận hội chuyến đi. Thầm phát hành đối với hắn một ước đô la đầu người treo giải thưởng. Gia khoản tiền này người có phải là còn thái tài đoàn. Cách này không khó khăn trinh thám đơn giản thì nhìn đồng ai phô mai cướp ai vừa đắc lợi ít, Hải ngạn tuyến công ty quật khởi khiến rất nhiều người vừa đắc lợi ít bị tổn thương. Nhưng phải nói trên địa cầu cách nào đoàn thể vừa đắc lợi ít bị hải ngạn tuyến công ty tổn hại nghiêm trọng nhất. Kia không nghi ngờ chút nào là Mỹ Quốc tài đoàn. Mà phía sau lại lấy còn thái tài đoàn là nhất. Bởi vì hải ngạn tuyến công ty không có bất kỳ đầu tư bên ngoài. Hoa hạ huyết thống không nên quá thuần khiết. Trực tiếp cách trở bọn họ vào sân. Cách này coi như không giống như trước như thế. Lúc trước Tân Hưng cử đầu quật khởi. Lão bài cử đầu ngã xuống. Phía sau tài đoàn lợi ích lại không có được căn bản tính tổn hại. Đối với bọn họ tới không nói lại là đem tài sản từ tay phải đổi được tay trái. Nhưng là bây giờ. Diệp Hoa đem bọn họ cách trở ở chia sẻ bánh ngọt nòng cốt hàng ngũ ra. Có thể nói. Nếu như Diệp Hoa là người Mỹ. Chơi như vậy lời hơn nửa đã bị Phú ôn cùng không đường Phú đám người kia giết chết một vạn lần. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người muốn đem hắn từ Lam Tinh bề mặt quả đất hoàn toàn biến mất Đám người kia có thể ở Mỹ Quốc thậm chí còn ở trên quốc tế hô phong hoán vũ Nhưng có một miếng đất là bọn hắn mãi mãi cũng dối không vào tay đến Đó chính là hoa hạ đại địa Loại hoa nhà ở trên quốc tế khắp nơi bị nhầm vào không phải là không có đạo lý Ai gút Hiêu cùng Vi cơ ba lão đầu nhi lúc đi vào sau khi Hoa thúc dẫn bọn hắn đi tới phòng ăn. Bọn họ rút cuộc thấy chính chủ. Lúc này Diệp Hoa ung dung đúc định. Phản phất không có phát hiện bọn họ đến. Ánh mắt một mực tập trung ở trên bàn ăn thức ăn. Ngược lại một bên Camille khi nhìn đến ba người bọn hắn thời điểm tiểu trái tim ùm nhảy nhót. Nàng xem nhìn Diệp Hoa. Loại thời điểm này. Thấy người đàn ông này như không có chuyện gì xảy ra như vậy trong lòng tư chất. Camille thật là không biết như thế nào hình dung. Nàng không khỏi cầm mắt tốt hắn tiến hành so sánh. Mắt gặp qua Sony giải trí phó tổng. Khiêm tốn cùng lấy lòng một mặt cùng giờ phút này Diệp Hoa tạo thành so sánh rõ ràng. Diệp tiên sinh lúc này vô bớt. Ai gút hạ thấp giọng mở miệng. Bởi vì Diệp Hoa không để ý đến bọn họ ý tứ. Bên cạnh Camille thấy màn này cảm giác đặc biệt vừa dị. Rất khó tưởng tượng một cách trải qua hồi lâu thương trường lễ rửa tội lại đến 70 tuổi nhân vật. Lại sẽ đối với một cách so với hắn khi còn trẻ gần 4-50 tuổi hậu bối tư cách thấp như vậy. Giờ khắc này Camille le liếc mắt Diệp Hoa, hắn trong lòng hắn vĩ ngạn hình tượng lần nữa đổi mới ghi chấp tiền nhậm so với hắn thật là giống như con kiến rời nhỏ bé. hừm, Ai giúp tiên sinh tới chư vị mời ngồi Diệp Hoa cố làm kinh ngạc. Nhất thời cười nói Ở chúng ta nơi này có một cách truyền thống tốt đẹp Đó chính là kính già yêu trẻ Chư vị đều là ta trưởng bối Chính là chỗ này ba lão đầu nhi họp bọn thiết kế âm nhân Không Còn có một nhóm người không có tới tỷ như so mi cũng là một cái trong số đó Tới ba cái ngược lại cũng đủ Quả nhiên là lão nhi không chết là vì kẻ gian à Bất quá diệp hoa rất bội phục bọn họ Đến nước này còn có thể vững như lão cẩu, Có thể trở thành Hollywood hô phong hoán vũ cử đầu đại lão. Xác thực không phải người thường có thể bằng. Đa tạ. Robert lung túng cười cười. Ba đại điện ảnh cử đầu cứ như vậy ngồi ở trên bàn ăn. Bây giờ sự tình bại lộ tự biết đối lý. Hơn nữa còn yêu cầu hải Ngạn tuyến công ty. Người ở dưới mái hiên. Tuy là trong lòng có mọi thứ khó chịu cùng lửa giận cũng đều hoàn toàn bị áp chế ở sâu trong nội tâm không biểu lộ ra chút nào. Ba vị vội vàng tới, hơn phân nửa là không có ăn cơm trưa đi. Diệp Hoa cười cười, có chút quay đầu lại nhìn ai gút lão đầu bọn họ, đảo, hòa thúc. Đa tạ thỉnh tình khoản đãi Diệp tiên sinh. Ta nghĩ rằng này cũng không cần. Nếu như có thể bằng vào chúng ta hay lại là nói chuyện chính sự đi. Bi cơ vô cùng nguyện chuyển nói. Loại thời điểm này mấy người bọn hắn nào có ăn cơm tâm tình diệp hoa tử chối cho ý kiến. Thu hồi ánh mắt liền tự mình ăn. Đối với bên cạnh Camille cười nói. Thân á nếm thử một chút cái này. Ồ! Xin lỗi! Quên ngươi còn sẽ không sử dụng đũa. Không việc gì ta có thể dùng dao nế. Camille hơi lộ ra được ngay trương cười một tiếng. Ba người bọn hắn tự nhiên không có coi thường tại chỗ Camille ở thấy như vậy một màn thời điểm hưu trong lòng vô to hối hận Thiên toán vạn toán không có tính tới cấp độ này Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a Vô cùng coi trọng Diệp Hoa không có đem hắn coi là là một người trẻ tuổi mà là một cách ngang hàng người khôn khéo Nhưng cách này cũng thay đổi không hắn là một người trẻ tuổi thực tế Ai gút lão đầu nhi ba người bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Camille đây là rơi vào đi. so mi thật may không người đến. Nếu không hơn phân nửa bị tức chết. Camille nhưng là so mi âm nhạc xoái hạm đĩa nhạc công ty một trong sử thi đĩa nhạc dưới cờ ký hợp đồng nghệ sĩ. Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên ở trên người nàng. Bây giờ nhìn một cách không cần hoài nghi. Toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Thực tế bản bồi phu nhân lại chiếc binh, vô bớt đám người lúc này trong lòng là liên tiếp mã đức nhảy nhánh. Bọn họ này ba cách nhiều chút lão hồ ly ở phát hiện Camille cùng Diệp Hoa lúc này cử động lúc. Trong lòng cũng ở đủ loại tính toán đối phương hành động này dụng ý là ở nơi nào. Bọn họ không cho là Diệp Hoa này là đơn thuần không có chút nào động cơ. Camille xuất hiện ở nơi này bản thân chỉ đáng giá đi tính toán. Đang lúc bọn hắn tính toán chuyện này thời điểm, Diệp Hoa không có dấu hiệu nào nói. Ô tai, ta bây giờ chỉ muốn biết một chút, cho ta một cách không lật bàn lý do. Hiêu ba người lập tức đem bọn họ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thấy Diệp Hoa như không có chuyện gì xảy ra như vậy nói ra câu nói kia sau liền tự mình dùng cơm. Ánh mắt còn mang theo một cổ mù tạc sặc người biểu tình. Diệp Hoa đúng là như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Nhưng hiu ba người bọn họ nhưng là vạn vạn không dám đưa hắn câu nói kia coi là như không có chuyện gì xảy ra. Đối phương càng như vậy càng để cho bọn họ không cách nào bả khống sự thái tiến triển. Không dám tùy tiện đáp lời xuống phán đoán. Bởi vì không cách nào phán đoán chính xác. Này người trẻ tuổi khoa học kỹ thuật cử đầu. Ngay cả âu minh khu lớn như vậy một khối thị trường nói không cần là không cần. Loại chuyện này chưa chắc sẽ không lần nữa diễn ra. Hơn nữa còn sâu hơn. Âu minh giấy phạt sự tình chỉ chẳng qua là phạt cách khoản liền trực tiếp rút lui ra khỏi. Lần này trực tiếp đối với hắn dùng như vậy bị ổ đo lường còn bại lộ tại hắn dưới mắt. Có thể thấy tai nạn trọng đại. Mà Diệp Hoa thái độ như thế lại là như thế ngứ điệu. Càng khiến mấy người bọn hắn tâm lý đánh trống, Không đoán ra đối phương dùng ý ở chỗ nào mới là để cho người bó tay toàn tập. Ba người chỗ mắt nhìn nhau. Chỉ chút lát sau. Ai gúc thái độ khiêm nhường nói. Diệp tiên sinh. Ta biết bất kỳ nói xin lỗi ở vãn hồi giữa chúng ta viết sách trên đều không có chút nào giúp ích Việc đã đến nước này. Toàn bộ Holy Good nguyện ý vì này trả giá thật lớn. Đối mặt người Hoa này, bọn họ ý thức được khác cả những thứ kia hư đầu ba não, vô dụng. Bởi vì bây giờ căn bản cũng không có đủ tiền đặt cuộc. Hoặc có lẽ là đã không có đối đẳng tiền đặt cuộc tới đàm phán. Mấy phe đã lâm vào lớn nhất đàm phán hoàn cảnh xấu. Vô bực bọn họ rất rõ trong đó quyền trọng vấn đề. Hết thảy đều phải ổn định tràng này đàm phán. Nếu như trực tiếp đàm phán không thành. Đó là triệt để bên thua. Bây giờ đã không phải là tranh thủ lợi ích thời điểm, là như thế nào cứu vãn cuộc diện thời điểm. Diệp Hoa bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ. Thật sao các ngươi thật liền tự tin như vậy có thể đủ chịu được cái giá này là ai cho tự tin công cát thai quan ngơ phố ôn hay hoặc là không đường phố thao bàn thủ môn toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 176 nếu là đánh bạc. Vậy thì có thua thời điểm ba người nghe một chút đều là hơi biến sắc mặt. Trong lòng cũng dâng lên chút sùng mình. Tiếp theo sắc mặt hiện lên một vẻ ngưng trọng. Lúc này, Hiêu trong lòng cắn răng một cái. Đạo Diệp tiên sinh, ta cho là không cần phải ầm ý cá chết phá cuộc mặt. Cho dù chúng ta đối với ngươi hành vi thật có chút không chịu nổi. Nhưng chúng ta cũng từ chưa từng nghĩ đem ngươi đã ra khỏi cuộc. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhượng lại một chút lợi nhuận. Đây chính là chúng ta căn bản động cơ Các ngươi dĩ nhiên sẽ không đem ta đá ra ngoài cục Không ta các ngươi chơi thế nào mà đi xuống diệp hoa không có một gần sóng đảo Lời nói này đi ra trực tiếp đem hưu nghẹn được không lời nào để nói Bi cơ nói tiếp Ta tin tưởng thế gian không có song phương không thể đồng ý mâu thuẫn Chỉ cần giá tiền thích hợp Cho nên diệp tiên sinh ngài nói thẳng đi Diệp Hoa đưa ra ba cách đầu ngón tay, lời ít ý nhiều đạo, 30 phần trăm. Cái gì? Ba lão đầu nhi trăm miệng một lời kêu lên. May là thương trường lão luyện, giờ khắc này cũng khó cầm ổn định, tất cả đều thốt nhiên biến sắc. Ai gút lão đầu nhi cũng là không nhịn được nhẹ cả giận nói, 30 phần trăm phân chia. Như vậy thứ nhất toàn cầu vé xem phim phòng lợi nhuận cơ hồ toàn bộ nhường ra. Diệp Tiên Sinh Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm gì nghe vậy Diệp Hoa đối mặt hắn ánh mắt, bình tĩnh nói. Còn dùng hỏi nếu như là ta, đương nhiên là đồng ý, lại không chút do dự. Ba người, hiu tân lúc đạo, dựa vào cái gì Diệp Hoa không tiếng đồng cười cười. Toàn tức nói, sống tiếp, chỉ đơn giản như vậy, được rồi. Các ngươi ba cách lão ra hỏa thật không rõ ta đây nói cho các ngươi biết. Có phải hay không các ngươi cảm thấy ta tiền đặt cuộc là Netflix không? Nó tác dụng tối không hơn được nữa thôi thủ mà thôi. Netflix phía sau là phố gôn. Các ngươi phía sau cũng là phố gôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn đem tiền đặt cuộc đặt ở phố gôn về phần ta tiền đặt cuộc là tương lai. Vừa nói. Diệp Hoa bỗng nhiên nhìn về phía hoàn cầu cùng thai quan ngơ lão tổng. Đạo. Ngươi nên đem các ngươi đông gia gọi tới. Doi ăn. Rô bớt cùng Lan Đa. Te Phen Xôn, có lẽ bọn họ nhị vị có thể cùng ta có cái khoái trá thảo luận quá trình. Bỗng nhiên, Hiêu cùng Bi Cơ đều là sắc mặt biến đổi khó lường thậm chí có điểm chống đỡ không được. Lời này đối với bọn họ xúc động quá lớn. Giống như là đối phương đã đem mấy phe toàn bộ động cơ cùng sâu hơn lần động cơ cũng nhìn thấu. Cảm giác ở trước mặt hắn không có bí mật nhỏ có thể nói. Người Hoa này là quái vật sao Lan Đa. Te là công ty trưởng môn nhân mà Joy ăn Robert là công cắt tài đoàn người sáng lập gian. Robert con bây giờ Mỹ Quốc điện tín cử đầu công cắt trưởng môn nhân. Ante cùng công cắt là Mỹ Quốc số 1 thứ hai đại điện tín cự đầu, cũng là Mỹ quốc trước hai đại liên kết với nhau phục vụ thương nghiệp cung ứng. Ngoài mặt là Hollywood là tranh thủ lợi ích mà xa hạ sách. Nói như vậy cũng không có sai. Nhưng trên thực tế lớn nhất con mắt là núp ở trong đó. Tràng này đánh cờ phía sau là vì đã kích hải ngạn tuyến công ty B. Hừ. Hừ. Sinh thái hệ thống Bởi vì thai quan ngơ sau lưng cùng hoàn cầu sau lưng côn cát đều là liên kết với nhau phục vụ cung cấp thương. Một khi bê. Hơ. Cơ. Sinh thái hệ thống cái này cố sự bị Diệp Hoa nói thành công. Đối với bọn họ mà nói cũng sẽ mang đến to lớn sung kích. Vừa đắc lợi ích bị tổn thương là tất nhiên. Nhiều trận lợi ích đều có chỗ bị tổn thương. Cộng lại liền kinh khủng. Diệp Hoa ở trong tối bên trên một ức đô la đầu người tiền thưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Đến bây giờ còn treo ở phía trên không có bị rút lui hết đâu rồi. Có thể thấy có nhóm người không biết có bao nhiêu thống hận hắn, hận không được giết cho sướng. Muốn 30% là cho các ngươi có thể sống sót, muốn 40% mới là các ngươi phải mệnh. Ta thậm chí cảm thấy được ta đã vô cùng nhân từ. Có lẽ 37% mới là cực hạn. Diệp Hoa tử tốn nói, chư vị nếu là lão hồ đồ coi là không rõ sổ nợ này, ta tới thay các ngươi coi là. Đối mặt Diệp Hoa như vậy vô lễ lời bàn. Đang ngồi ba vị giới điện ảnh từ đầu đại lão cũng là giận mà không dám nói gì. Đến bọn hắn bây giờ đã mơ hồ cảm nhận được tự thân đã không thể cùng hắn ngồi ngang hàng đối thoại. Đã không thể chống đỡ được được sợ rằng có thể ứng phó hắn sợ rằng chỉ có doi ăn hoặc landa mới được. Diệp Hoa nói lần nữa, số liệu thì sẽ không gặp người. Tiêu phí thăng cấp mang đến toàn cầu điện ảnh phòng chiếu thì trường trung quy kích thước tăng phúc 100% cũng liền trong vòng 3 năm. Tương lai vượt ngàn trăm triệu đô la phòng bán vé kích thước hoàn toàn không cần nhắc tới. Đối với dư luận trận địa coi trọng là các ngươi người Mỹ ẩn bên trong khát vọng tố cầu đồ vật Mỹ quốc hàng năm ở Hollywood cách này cửa sổ bỏ tiền hiển nhiên không muốn mất đi cái trận địa này. Như vậy các ngươi cũng có thể thu được gián tiếp bù vào không phải sao mà ta chỉ chẳng qua là muốn. Phòng bán vé phân chia các ngươi nói với ta không sống nổi không các ngươi là muốn đạt được dễ chịu hơn. Nói tới chỗ này, Diệp Hoa mang theo rất là đáng tiếc ngữ điệu nói tiếp. Vốn là xem ở hải ngạn tuyến công ty dựng nhà phân thượng Hollywood coi như là ban không việc nhỏ Mặc dù mọi người được cái mình muốn Nhưng ta còn là mang theo một phần cảm ơn tâm Đáng tiếc là các ngươi ở tham lam thành tánh đồng thời vô cùng đánh giá cao Chính mình thừa tái lực cũng vô cùng đánh giá thấp ta Làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn Thiên kinh địa nghĩa Nếu như đổi lại là ta Ta nguyện ý vì này trả giá thật lớn cũng tuyệt không hối hận đối mặt Diệp Hoa đám này thẳng thắn đùa cực quả quyết. Đang ngồi ba vị giới điện ảnh đại lão cũng là ở trong lòng khúc thán liên tục. Coi như là tự thực ác quả. Nói thật, Diệp Hoa muốn một 12% tỷ lệ là thực sự đọc ở công ty mở đầu phần ăn tình này mặt. Hắn là một cái có ăn phải trả người. Hollywood ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Mặc dù là là mỗi người lợi ích thật sự khu. Nhưng xác xác thật thật trợ giúp Diệp Hoa mở ra có lợi cuộc diện. Nhưng mà nay còn lại chính là sắp xếp ở trên bàn trần trụi tiền đặt cuộc trao đổi. Ở nơi này Trương dùng tuyệt đối lợi ích trên hết trên mặt bàn đã không còn bất kỳ tình cảm có thể nói. Có chính là trần trụi lợi ích. Đến bây giờ mức này, phải nói không hối hận là không có khả năng, nhưng thời gian sẽ không chảy ngược. Vốn là... Nếu như không có náo đến một bước này, vẫn có rất lớn chám đầu. Dù sao toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật mang đến điện ảnh cách mạng công nghiệp, mang đến tiêu phí thăng cấp. Xem toàn bộ tin tức giá vé xem phim cơ hồ tăng lên 70%. Nhưng giá vé tăng lên chẳng những không có trở ngại người xem tiến vào dạp chiếu phim. Ngược lại kích thích nhiều người hơn đi vào toàn bộ tin tức ảnh viện. Ý vị này cho dù sau này xem phim số lần không thay đổi Toàn bộ điện ảnh phòng chiếu thị trường mâm lớn như cũ mạnh mẽ trương lên 60% 70% Năm ngoái toàn cầu điện ảnh phòng chiếu thị trường là hơn 560 triệu đô la Năm nay 202 một năm đột phá đến 700 ước đô la toàn cầu tổng phòng chiếu xác suất cực lớn hai trăm linh hai năm năm trước toàn cầu điện ảnh phòng chiếu thì trường vượt ngàn triệu đô la cũng là tương lai khả kỳ. Mặc dù Hải Ngạn Tuyến công ty phân đi mười nhưng cách mâm làm lớn như vậy, mọi người trên thực tế chám đầu là so với trước còn lớn hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là trong lòng người cứ như vậy a. Holly giúp các đại cử đầu thấy Hải Ngạn Tuyến công ty cái gì cũng không liên quan liền phân đi một đại bo di nhuận Tâm lý quả thực không thăng bằng Cộng thêm phía sau công ty chính Tài đoàn cũng đều muốn bóp chết đi Hừm Cơ Sinh thái Gần thì biết rõ việc này cờ là hạ sách Nhưng cũng khá lớn lợi ích cám dỗ hay lại là khởi động đến đi xuống Bởi vì thắng gặp nhau kiếm bồn mãn bát mãn Cho nên bí quá hóa liều đi bước này đánh cược cờ hiểm Nhưng nếu là đánh bạc, vậy thì có thua thời điểm. Toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 177 diệp hoa năng lượng đang ngồi ba đại điện ảnh giới cử bá đại lão tất cả không lời nào để nói. Bởi vì không biết hà nói mà chống đỡ. Diệp hoa thu hồi ánh mắt bưng lên ly cao cổ lắc lư. Chuẩn bị uống thời điểm lại để xuống. Bình tĩnh nói. Quyền lựa chọn bây giờ giao cho các ngươi. Ở bước ra cánh cửa này trước cho ta các ngươi câu trả lời. Ta không phải là một cái thích dông dài người. Này vừa nói đem ba cái chính tại nội tâm dên gì thở dài lão đầu nhi sợ tỉnh hồn. Điều này thật sự là quá hùng hổ dọa người. Trọng đại như vậy quyết sách ngay cả cho bàn đường sống cũng không có vô bớt. Ai gúc nhìn về phía Diệp Hoa đang muốn mở miệng nói chút gì. Nhưng cổ họng lời nói lần nữa nuốt trở về. Thấy hắn dường dưng thần thái cùng cử động. Lại để cho hắn kìm lòng không đặng hồi tưởng lại ba ngày trước cái rượu kia sẽ ban đêm. Chờ lát nữa vừa mở miệng không chừng thuận tiện thành 35%. Ai gút lão đầu nhi cũng là hư rất. Tam đại cử đầu chỗ mắt nhìn nhau. Với nhau dùng ánh mắt truyền lại tin tức. Không khỏi lần nữa bất đắc dĩ than thầm. Bất quá chuyện này quá trọng đại. Phải lên báo cáo. Ba người rất nhanh thì lấy điện thoại di động ra mỗi người tiến hành liên lạc, liên lạc công cát, an tê vân vân. Qua chừng 10 phút đồng hồ, ba người lần nữa hai mặt muốn đi mà chậm rãi gật đầu một cái, rô bớt. Ai gút lần nữa nhìn về phía Diệp Hoa. Do dự nửa ngày cuối cùng mở miệng. đạo đúng như ngài nói Diệp tiên sinh. Sống tiếp là Hollywood chọn lựa duy nhất. Sáng suốt lựa chọn diệt hoa lộ ra người hiền lành như vậy nụ cười Nhìn ba người bọn họ liếc mắt đều phát triển nhấp tay bên trong ly cao cổ liền uống một cái Ba vị ở dưới điện ảnh cũng là có thể hô phong hoán vũ đại lão Ở vô bước nói ra câu nói kia thời điểm Cảm giác mệt lạ Đều là trong lòng đang dỉ máu a Nếu là không có phát sinh chuyện này Bây giờ là hối hận phát điên Dựa theo 12% phân chia tỷ lệ nhiều lắm là cũng chính là bày đổ cúng 80 ức đô la một năm Bây giờ được 2021 nếu như cả năm phòng chiếu thị trường đạt tới dự chủ Tương đương với muốn bày đổ cúng 210 ức đô la Toàn bộ tin tức điện ảnh cách mạng công nghiệp mang đến lợi nhuận được Cơ bản bị hải ngạn tuyến công ty ăn không còn một mống Cùng người làm công không khác biệt Nếu như mắng chửi người có thể mắng chết người. Vào giờ phút này ba lão đầu nhi đã tại tâm lý đem diệp hoa mắng đủ chết một vạn lần. Hơn 200 triệu đô la. Đây không thể nghi ngờ là một khoản thiên văn sổ tự. Tương đương với Walter Dickneyland công ty năm ngoái cả năm doanh thu ngạch độ một phần ba. Điện ảnh nghiệp vụ chẳng qua là Dickneyland chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ một trong. Tương đương với so với Dickneyland ảnh nghiệp. Universal Pictures quan nơ rút tam gia công ty điện ảnh năm ngoái cả năm phòng bán vé trung quy thu nhập chi hòa, còn nhiều hơn ra 16 ức đô la. Đây chính là rõ ràng thừa dịp cháy nhà hôi của hành vi. Là Diệp Hoa chính là không che giấu chút nào rụt tiền. Nếu như không phải là nhìn chúng một điểm này, há sẽ khi biết đối phương muốn trong tối âm chính mình loại tình huống này. Còn có thể ngồi xuống theo chân bọn họ thật tốt nói. Cũng không đủ viết to gì AF để đổi là không chịu có thể phát sinh bây giờ cuộc diện. Mấu chốt là trở thành người làm công cũng không tính, còn phải lo lắng được sợ ngày nào sẽ bị cuốn gói. Diệp Hoa mặc dù đem Netflix nói cơ hồ không đáng giá một đồng. Không cần thiết chút nào lá bài này. Lời là nói như vậy nhưng vô bớt. Bi cơ bọn họ không một cách hồi coi là thật. Thử nghĩ một hồi. Làm tương lai một ngày nào đó. Bê. Hừ. Cơ. Như hôm nay phòng chống như thế phủ cập đến mỗi một cái gia đình chính giữa. Giạc chiếu phim cũng liền hữu danh vô thực. Chân chính toàn diện lý gia đình ảnh viện như vậy nổi dậy. công cộng giạc chiếu phim gần thì sẽ không bị loại bỏ cũng cuối cùng rồi sẽ bên bờ biến hóa. Ít người biết. Nhưng điện ảnh cùng nghề giải trí lợi nhuận sẽ không bởi vì giảm chiếu phim biến mất mà biến mất. Mà là rời đi. Chuyển tới lấy Netflix làm đại biểu những thứ này liên kết với nhau lưu truyền thông video phục vụ cung cấp thương trên người. Sau này không chừng Netflix công ty chính là toàn cầu giải trí sản nghiệp tinh thần lãnh tụ. Mà Netflix công ty lại sẽ bám vào bê. hừ hừ Sinh thái liên bên trong. Diệp Hoa để ly rượu xuống, liếc mắt một bên Camille, chợt mang theo nhàn nhạt mỉm cười đối với ba vị nói. Đúng, cho phép ta long trọng giới thiệu lần nữa một chút. Cả là, ta bạn gái đi. Ba vị đại lão nhất thời nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Camille. Diệp Hoa sau khi nói xong, ba vị đại lão cũng là kìm nén một gương mặt già nua kéo xuống. Mang theo khiêm tốn tư thái dùng để ánh mắt khách sáo thức hỏi thăm Ai giúp bọn họ tự nhiên nhận biết Camille Không có bày ra sự kiện lần này trước cũng biết Mặc dù chưa từng gặp mặt Nhưng nàng dù sao cũng là Mỹ Quốc nhạc đàn cùng toàn cầu đang ăn khách đại tân sinh nữ ca sĩ Từ lúc bay một mình sau khi Càng ngày càng đỏ So mi nhưng là ở trên người nàng chút xuống không ít tài nguyên đại bưng So mi bảo bảo tâm lý khổ a, nhưng dưới mắt ba vị này đại lão mới là thật tâm khổ, hơn nửa người cốt cũng chôn trong đất, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới lại muốn nhìn một vị tiểu cô nương sắc mặt, hơn nữa nhìn một cái chính là tỉnh tỉnh mê mê, ở ba người bọn hắn lão hồ ly trong mắt, thẻ mùi sắc thực chính là tỉnh tỉnh mê mê một cái tiểu cô nương, thật là so với tật biết đều khó chịu. Cảm giác đây chính là Diệp Hoa đặc biệt ở làm nhục bọn họ như thế. Một loại cực lớn cảm giác nhục nhã tự nhiên nảy sinh. Thế nhưng lại có thể thế nào đây đang lúc này? Nụ cười như cũ Diệp Hoa bổ sung nói. Sau này Holy Group phương diện có chuyện gì? Trực tiếp tìm ca la. Nếu có chuyện trọng đại ca la sẽ truyền cáo ta. Cũng liền không cần mấy vị động một chút là phi độ trùng dương tới. Thật ra thì ta bể bổn nhiều việc. Này vừa nói bi cơ trong lòng ba người hoạt động thì càng thêm xuất sắc, cũng càng thêm chấn động theo. Trong lòng một trận cuồng loạn, ai gút lão đầu nhi thiếu chút nữa yêu cầu hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Bọn họ ba người này mỗi một người đều là khôn khéo lão hồ ly. Nghe nói như vậy lập tức liền mơ hồ đoán được hắn là muốn khiến Camille coi như hắn đại ngôn nhân. Coi như hắn bóng dáng đầu xạ ở Hollywood cái vòng này. Mà để cho bọn họ chấn động theo là. Lớn như vậy lợi ích. Hắn lại dám cứ như vậy giao cho một cách không dành thế sự tiểu cô nương đại lý. Như vậy hành vi giống như là ám chỉ hai cái ý tứ. Thứ nhất ý là hắn không quan tâm khoản này lợi nhuận khiến một cái tiểu cô nương đi đại lý. Cái thứ hai ý là dù vậy nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ phía sau màn khống chế hết thảy. Giống như diệp hoa loại này ngoạn pháp. Liền liền liền tựu vô pháp thật tốt khoái trá chơi đùa. Hoàn toàn không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Đều nói thương nhân theo đuổi là cực hạn lợi nhuận cùng làm hết sức thấp nguy hiểm. Giống như hắn loại này lướt nhẹ lánh đạm đem như vậy thiên đại một khoản lợi ích cứ như vậy tùy tùy tiện tiện an bài. Cho dù là phố gôn những tài chính đó đại lão. Phía sau màn tài đoàn cũng không có cái này quyết đoán. Đây chính là hàng năm sắp vượt qua 200 ức đô la trở lên lợi ích, không phải là 200 ước Zumbago tiền. An bài như vậy, không phải là tự tin chính là tự thua. Mà hiển nhiên bọn họ càng muốn tin tưởng người trước. Nhắc tới Camille trên thực tế còn lớn hơn Diệp Hoa. Một tuổi, là một tâm tư đơn thuần tiểu cô nương. Nhưng tương tự tương cận tuổi, Diệp Hoa nhất định chính là cái quái vật. Vô bước bọn họ may là sống thất mười mấy tuổi người. Ở trước mặt hắn đều đã bội cảm áp lực. Cái này không nên hắn ở độ tuổi này nên có một mặt. Không là quái vật là cái gì lúc này. Bi cơ bọn họ ba vị đại lão đối với Camille thái độ hoàn toàn khác nhau. Có thể nói thái độ mang đến 18 con chuyện biến lớn. Thoáng cái biến thành không thể chọc hơn nữa còn là phải cực kỳ cung cô nai nai. Tiểu cô nương nếu là phát công chúa tính khí, cuối cùng chạy đến Diệp Hoa nơi đó cáo cái hình, thổi một bên gối gió. Kia ngày tháng sau đó có thể sức lực khó chịu, bởi vì Diệp Hoa cũng là một cách khiến người không đoán ra. Chuyện gì cũng làm đi ra chủ nhân, ngươi cảm thấy hắn không thể là một cách tiểu cô nương sự tình tội gì với lý tính đi qua. Nhưng hắn bây giờ đem Hollywood lớn như vậy một khoản lợi ích an bài ở một cái Camille trên người tóm lại. Sau này tránh cho đêm dài lắm mộng. Cũng cho phục vụ được rồi. Đây là tối kết quả tốt. Một hồi nữa Diệp Hoa lại cười nói. Ta nhớ được các ngươi ở âm ta thời điểm. Đối với Cala ưng thuận rất nhiều cam kết. Ta nhưng là thật. Cala cũng vậy. Đúng không Cala A giả Camille lăng một hồi. Bất minh sở dĩ gật đầu một cái. Bây giờ nàng có chút mộng vòng. Dô bớt đám người nghe được Diệp Hoa vừa nói như vậy. Đặc biệt lục túng. Đối phương nói âm nhân chuyện này như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Bọn họ cũng rất quấn bách. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Hoàn tầu lão tổng liền vội vàng đáp ứng gật đầu. Đó là tự nhiên đó là tự nhiên. Hollywood ngũ đại cũng sẽ vì nàng ngay cả thân xuất phẩm điện ảnh Âm nhạc Ở tài nguyên chút xuống bên trên tuyệt không gheo kiệt. Bi cơ cùng vô bớt cũng dối díp biểu thị Bi cơ càng là tại chỗ tỏ thái độ gác lại đang ở chuẩn bị bên trong sơ Cơ Hệ liệt con rơi nữ hiệp Khâm đỉnh Camille làm chủ giác Uyển chuyển biểu thị đợi nàng nghệ thuật tài nghệ đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến lập tức lên ngựa hạng mục Đối với lần này, Diệp Hoa biểu thì không sao. Điện ảnh đầu nhập nếu là bệnh thiếu máu lời nói cũng không tiện. Dù sao Hollywood ngũ đại cũng không chịu nổi hở một tí một lượng trăm triệu đô la hạng mục liên tiếp phát nhai. Đánh một lượng bộ không có vấn đề. Đánh nhiều công ty có thể sẽ phá sản. Disney lan biểu thị sẽ để cho Camille ở dưới cờ ta qua hệ liệt cùng Maven hệ liệt gia nhập liên minh trọng yếu vai phụ thậm chí có thể ra độc lập điện ảnh. Sẽ còn vì nàng đặc biệt chí định một bộ ta qua truyền ra ngoài độc lập đại điện ảnh. Maven vũ trụ giai đoạn thứ ba cũng là có thể điều chỉnh mà thoáng cái. Camille làm một toàn cầu đang ăn khách nhạc đàn ca sĩ. Ở dưới điện ảnh rộng rãi vai diễn đường cùng tài nguyên không một người có thể đuổi kịp. Nhạc đàn liền càng không cần phải nói. Đây chính là tư bản năng lượng, diệp hoa năng lượng. Mà vào giờ phút này, Camille trong đầu là hoàn toàn trống sống. Cảm giác hết thảy các thứ này đều giống như nằm mơ như thế. Toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 178 buổi bầm lắng xuống bi cơ ba người bọn họ cáo từ rời đi. Mặc dù lộ ra ổn định, Nhưng lúc rời đi bóng lưng cũng là làm cho người ta một loại thất ý lạc tịch cảm giác. Sống hơn nửa đời người cũng không có như hôm nay lúc này, mọi thứ khuất nhục cùng không thể làm gì. Camille giờ phút này ngốc manh nhìn Diệp Hoa. Nàng hiện tại ở trong đầu là hoàn toàn trống không. Đã biết người đàn ông này có nàng thật sự không cách nào tưởng tượng năng lượng. Nhưng vẫn là không có ngờ tới hắn có thể đo cư nhiên như thế Camille không biết rõ làm sao đi hình dung. Diệp hoa miêu nàng liếc mắt. Thấy Camille biểu lộ như vậy. Thong thả cười một tiếng. giơ tay lên ở trước mặt nàng thoáng qua xuống. a cho nên tử ngươi trong ánh mắt ta đã phát giác. Ta khí chất đã cho ngươi ái mộ. Điểm này ta lòng biết rõ. Camille phục hồi tinh thần lại. Nghe vậy. Không khỏi gương mặt phiếm hồng như đầy trời ánh ban mai một dạng sau khi từ biệt tầm mắt. Đáng yêu mặt ở cuối đầu xuống lúc không nhịn được cười một chút nhưng lại trong nháy mắt ngừng. Hổ cắn môi răng tựa hổ muốn che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng nàng hiển nhiên không làm được trong ngoài không đồng nhất. Vui sướng vẻ mặt vẫn ở một sát na kia đang lúc bại lộ ra. Sau này, người liền hô ly gút nữ vương biết không diệp hoa lại nói. Nghe nói như vậy, Camille nhu thuận ôn huyển gật đầu một cái. Nội tâm nhưng cũng mỹ tư tư. Nàng không tin mình thật có thể trở thành Hollywood nữ vương. Nhưng nàng vô cùng tin chắc hắn có thể làm cho mình trở thành Hollywood nữ vương. Diệp hoa ở nàng trong thế giới quan nghiễm nhưng đã đạt tới không gì không thể hình tượng. Này! Người này như bông dây một loại ôn huyển nhưng khi không nữ vương. Ở Hollywood ngươi không có gì đáng sợ. Tất cả mọi người đều biết sợ ngươi. Bao gồm bi cơ bọn họ. Cho nên ngươi nên giúp đi con cẩu nữ mà tiến hóa thành lang nữ. Diệp Hoa nói như vậy. Một hồi nữa. Ôn nhu mềm mại ôn quyển thẻ mũi đứng dậy. liêu xuống mái tóc. Mặt đẹp tràn đầy nụ cười quyến rũ. Đùi đẹp khều một cách ở trước người hắn một bước. Ngồi ở trên đùi hắn. Mà đầu ngón tay vòng nắm cả đối phương gáy. đầu không khí rú diễn rú liệt khuyên hướng Diệp Hoa nhìn cô ấy là gần trong gang tất gương mặt. Hắn không khỏi cười. Thẻ mũi rút cuộc trở về. Nàng hay lại là cách đó gợi cảm nóng bỏng khiến người khó mà cầm giữ cu ba cô em. Tối biến hóa lớn là nàng đã đem mình tâm hoàn toàn giao cho nàng người đàn ông trước mắt này. Ngắn ngủi ba ngày không tới. Camille đã đem tương lai mình cùng hết thảy bao gồm tâm cũng chẳng ngó ngàng gì tới hoàn toàn giao cho hắn. Diệp Hoa chắc chắn nàng đã hoàn toàn bị chinh phục. Loại này thành công chinh phục mang đến cảm giác thành tựu cũng là khiến hắn âm thầm mấy phen đắc ý. Chỉ có như vậy chinh phục Diệp Hoa mới cảm giác cùng những thứ kia than đá ông chủ môn khác nhau mở. Nếu không cùng than đá ông chủ môn như thế làm nữ minh tinh có cái gì khác nhau. Than đá ông chủ môn cho dù lấy được người lại không kỳ tâm. Thậm chí những nữ minh tinh đó nổi tâm đối với than đá ông chủ đều là chán ghét. Thẻ mùi dưỡng thành mới là cao nhất ngoạn pháp. Nếu như nói trước nàng là bởi vì cực độ thiếu cảm giác an toàn mà lệ thuộc vào. Như vậy hiện tại đã không còn là. Diệp hoa đặc biệt cường thế bá đạo một mặt khiến lúc ban đầu Camille cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ lại đối với hắn loại khí chất này mà si mê. Camille một mực tin chắc một câu nói, nhận biết một người nam nhân trước, nhất định phải cùng hắn nhảy chi giao nhị vũ. Như kia giao nhị vũ, một tiến một thối mới không có không hóa hải va chạm, mà chính mình chỉ cần lui là được. Lúc này, đang cùng hải bên trong với nhau tổng cảm giác giao dung. Như kia hoa nhĩ tư vũ bước một dạng kèm theo êm ái nhịp, kèm theo nhịp tim cảm thụ ở ba tiết sau vỗ chúng sơn sơn quy quy y e tỵ đẳng ở cao thấp chập trùng bên trong sáng tạo với nhau ghiết động lửa nóng tình chìm đắm trong đó khó khăn nhất điều dưỡng ngắn ngủi này trong thời gian ba ngày diệp hoa nhưng là giáo hội nàng hứa nhiều mới mẹ tốt chơi game giải tỏa càng nhiều tư thế mới đi đến ngày thứ tư sáng sớm Diệp Hoa cũng nên là trở về công ty xử lý một vài sự vật Bên này sự tình đã giải quyết Đối với cái này ba cả người cả của hai được kết quả dĩ nhiên là hết sức hài lòng Thật lòng không có so với cái này càng kết quả tốt Về phần Hollywood cùng những thứ kia còn thái tài đoàn môn Diệp Hoa cũng không thèm để ý này có thể hay không để cho bọn họ đối với chính mình hận ý càng sâu Ngược lại bọn họ cũng hận không được chính mình búc hơi trên địa cầu Mọi người đều là có cầu báo cầu Không thù tiết thù Ngược lại thù nhiều không đè người ngươi phải đi sao trong phòng ngủ Camille ngồi ở trên giường hai tay ở trước người nắm chăn Có chút mất mắt ngắm lên trước mắt ở sửa sang lại ăn mặt nam nhân Nàng cảm giác mình giống như vừa mới thuộc về yêu cháy bỏng bên trong bị tàn nhẫn tách ra như thế khổ sở Diệp hoa sửa sang lại này ôm tay áo nghe nói như vậy không khỏi nhìn về phía nàng, thấy nàng lo được lo mất cũng mang theo thâm tình không nỡ một đôi mắt tím tím ngắm nhìn tới, điềm đạm đáng yêu dáng vẻ cũng là khiến Diệp Hoa một trận mềm lòng. đi tới mép giường ở nàng một bên ngồi xuống, nhìn nàng một hồi, khó khăn nhất điều dưỡng là ôn nhu hương. Diệp Hoa trong lòng thở dài, gật gật đầu nói, đúng, phải đi. Này mấy ngày đã chất đống một nhóm lớn sự vật chờ xử lý. Ngươi cũng nên trở về Mỹ Quốc. Không nên quên cả là. Ngươi đắt là Hollywood nữ vương. Chút lát. Camille một cách chui vào trong ngực đối phương. Hai tay thật chặt bao bọc đối phương không nói lời nào. Nhẹ nhàng giọng nói như tơ như vậy mê sảng. Ta sợ đây là một giấc mộng. Nếu như là mơ. Sẽ để cho nó một mực kéo dài nữa đi. Diệp Hoa cười khanh khách. Camille coi như là một cách điển hình tròm song như cô em. Tính cách ôn quyền. hiền lành. Làm người ta yêu thích. Cũng dễ dàng cảm thấy cô độc. Vào giờ khắc này tất cả đều thể hiện ra. Tốt ca la cũng không phải là sinh ly tử biệt. Đừng làm như vậy thương cảm được chứ. Diệp Hoa nói. Trong ngực Camille tràn đầy mang theo cảm tính thanh âm thì Thảo nói. Yên ít sao? baby tu amo no do do set bi sa te u v Quy. Quy. q no tu amo ti u s a thun i a thun a set voi an locus cái này làm cho diệp hoa có chút nhỏ mộng vòng hắn chỉ nghe biết Camille trước mặt nói một câu Mà phía sau nói đều là Tây ngữ Mặc dù gần đây Diệp Hoa rất ra sức đang học Tây ngữ Nhưng hắn kia Tây ngữ ở chỗ này không có đất dùng võ chút nào nha Nói cái gì vậy cần gì nói cho ta biết ngươi cần gì Diệp Hoa chợt nói Camille thở ơ không động lòng Diệp Hoa chợt cúi đầu cùng sử dụng tay nâng đến nàng cầm khiến không thể không nhìn mình Camille ngước nhìn hắn Ta yêu cầu ngươi yêu không có ngươi yêu ta cảm giác không thể thở nổi, ta muốn mất lý trí, ta yêu cầu ngươi nàng không có chảy vuốt sợi tóc mà lộ ra cực kỳ xốc xích, lại có một phen đặc biệt sắc đẹp, mơ hồ che đẩy một đôi ôn nhu như mặt nước hai tròng mắt, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu ánh mắt, diệp hoa liền có chút quấn quyết, đối mặt nàng loại này ôn nhu zết có chút chống đỡ không được tiết tấu a. Camille lần này bộ dáng thiên nhiên khiến người không nhịn được nghĩ muốn xinh lòng bảo vệ cùng đông tích sung Đồng Diệp hoa trong đầu không khỏi hiện ra nàng một người núp ở góc nhỏ cảnh tượng Nhất thời mềm lòng vừa mềm Cảm giác cứ như vậy đi có chút tàn nhẫn mùi vị Đây chính là ôn nhu dếp sao nói nàng kiểu cách cũng tốt Làm bộ cũng được Diệp hoa biết nàng trong đầu thật ra thì cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy Chỉ là đơn thuần muốn cho hắn ở bên người thật tốt thương yêu nàng Đát lâu Diệp Hoa cưng chiều ôn nhu nói Ngoan ngoãn ngày sau có là thời gian Hết thầy các thứ này vừa mới bắt đầu đây Cà mi le chợt nói Ngươi sẽ đến Mỹ quốc sao Diệp Hoa hơi mỉm cười nói Dĩ nhiên biết Ngươi cũng tùy thời có thể tới Hoa hạ Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một trận tư nhân máy bay đặc biệt Ngươi muốn lúc nào tới liền lúc nào Bên kia còn sẽ có kinh hỉ chờ ngươi Tin tưởng ta le cũng biết Người đàn ông này sự nghiệp nhất định Sẽ không hàng ngày cùng nàng chán chung một chỗ Nghĩ tới đây nàng lại nói Huột Ta lo lắng khổng lồ như vậy Tài sản ta diệt hoa cười nói Không cần lo lắng Thật ra thì không cần ngươi trên thực tế đi quản lý Có càng nhân sĩ chuyên nghiệp ở sau lưng xử lý Nhưng ngươi là đại biểu ta ở Hollywood lợi ích tượng trưng. Bi cơ bọn họ thấy ngươi như gặp ta một dạng ngươi là Hollywood nữ vương. Nhớ một điểm này ca la. Ở Hollywood ngươi không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Chuẩn bị song song trở về nhìn ta một chút tặng quà cho ngươi nghe nói như vậy. Camille đặc biệt nổi tâm một trận say mê. Cảm giác bị tràn đầy hạnh phúc bao vây đến. Đát lâu. Nàng hai tay nắm cả diệp hoa gáy. Ôn huyển như nước hai trọng mắt ngắm nhìn hắn đây. Phơ mị. Sfe mè ô nè ngọ. Bi sẹ. Toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 179 cuối năm thu quan diệp hoa coi như là lãnh giáo đến từ xưa ba la há ba na dị vượt nhu tình. Sau chuyện này. Cùng Camille ấm áp một đoạn thời gian. Hay lại là nhẫn tâm đi. Than thở ôn nhu hương là mộ anh hùng á. Trở lại công ty thời điểm. Kiều Vi liền trước tiên đến. Nói thẳng chính sự đạo. Lần thứ tư thế giới trí tuổi nhân tạo đại hội ở ngày 17 tháng 3 tổ chức. Địa điểm chính là Thương Đô Tử Hối Bờ Tây. Khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới đại lão cũng trình diện. Ngươi cũng được trình mời. Nghe vậy Diệp Hoa ngồi đang làm việc trong bàn chuyển xe lăn. Suy nghĩ chốc lát liền nói. Đi đi. Các đại lão đều đi ta nếu là không đi. Này phổ sắp xếp có chút lớn. Ta đây đi an bài hành trình. Kiều Vi gật đầu một cái. Sau đó liền xoay người rời đi. Ai chờ một chút. Diệp Hoa gọi lại nàng. Kiều Vi dừng lại cũng ở chỗ này xoay người. Nhìn hắn nói. Còn có cái gì Diệp Hoa mởi ngón tay đan chéo đặt lên bàn. Lắc đầu một cách miêu nàng liếc mắt. Như có điều suy nghĩ nói. Không có gì. Chính là cảm giác ngươi thật giống như có chút nói như thế nào đây Ngươi càng như vậy đốc định càng nói rõ ngươi đang ở đây che giấu trong lòng sao động Đúng Kiều Vi buồn chán vẫy hắn một cái liếc mắt Đạo ta rất khỏe Diệp Hoa cười cười Đi ra bàn làm việc đi tới bên người nàng Lãng kỳ eo nhỏ nhắn Đạo Vừa mới sớm đem tồn kho thanh Bất quá ta sản năng kẻ gian cao Hôm nay sau khi tan việc cho hết ngươi. Được rồi. Tồn kho. Tồn kho Kiều Vi vừa mới thính giác được không có gì. Bất quá trần chờ chốc lát đáng yêu gương mặt hiện lên một mặt chiều hồng. Nhất thời quái sân. Đồ lưu manh ta mới không cần. Ngươi cho Lam Bình đi. Thừa dịp đối phương không chú ý. Kiều Vi từ trong tay hắn tránh thoát liền chạy trối chết. Diệp Hoa mắt nhìn cửa cười cười liền trở lại bàn làm việc. Cô nàng này hắn là như vậy đi sâu vào biết Ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật Diệp Hoa càng ngày càng cảm thấy nên thành lập sinh mệnh khoa học phòng Hãy mau đem sinh mệnh khoa học kỹ thuật thủ cho thắp sáng mới được a Nếu không có chút không chịu nổi hoặc là thỏa mãn không để cho môn Địa chủ nhà cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy dư lương tiêu hao a Lắc lư đầu đem những này suy nghĩ ném ra Sau một giờ triệu tập công ty cao tầng tổ chức một trận tạm thời nội bộ hội nghị Chủ yếu là thảo luận định ra kỳ quyền khen thưởng sự tình Công ty phát triển đến bây giờ Hải ngạn tuyến trước mắt nhân viên đã có 334 hai người kích thước Bây giờ lấy được lớn như vậy công trạng Tự nhiên không thể rời bỏ người sáng lập này cách linh hồn nhân vật Nhưng Diệp Hoa cũng không thể rời bỏ bên dưới đuổi theo hắn cùng nhau làm một nhóm nhân tài ưu tú Diệp Hoa lợi hại hơn nữa cũng là một người. Thủ hạ được có một nhóm có thể người mới có thể đem hắn mục tiêu từng cách một chấp hành cùng thực hiện. Mà đến bây giờ cái giai đoạn này. Hải Ngạn tuyến nội bộ công ty đã hiện ra một nhóm nhân tài ưu tú. Làm ra mắt sáng công trạng. Trong đó trình dương trạch ở trên không hàng bộ tiêu thủ kinh lý sau khi. Khiến hải Ngạn tuyến công ty công trạng mức tiêu thụ tử ngoài mang tới gần 20 ước đô la lợi nhuận. Bây giờ lại đảm nhiệm B Hơn Cơn Bán lẻ cao cấp tổng tài Diệp hoa nhưng là đem hắn so sánh là Ây bộ Angela A len tị Quốc cho Angela mở ra hơn 70 triệu đô la Thiên giới tiền lương hàng năm Trình dương trạch bây giờ đi làm thêm tiếp quản B Hơn Cơn Bán lẻ cao cấp tổng tài Lượng công việc cùng độ khó hệ số không một chút nào so với Angela A-Len tỷ tiểu cùng ít Nhưng bây giờ nắm 160 vạn nguyên niên lương Thế nào đều có điểm không nói được Muốn con ngựa chạy thì phải cho ngựa mà ăn cỏ Trình Dương chạch chỉ bằng vào mượn hắn gia nhập liên minh hải ngạn tuyến công ty đến bây giờ là công ty mang đến đại quy mô quá mức công trạng tăng phúc Đã chứng minh có thể cầm càng lương cao đãi ngộ năng lực Đối với lần này Cũng là dễ hiểu Hải ngạn tuyến công ty có 10% kỳ quyền chỉ. Lần trước kỳ quyền khen thưởng chỉ có 11 người Lần này gặp nhau có nhiều người hơn hưởng thụ được kỳ quyền chia hoa hồng hiệu ít Trình Dương Trạch là tất nhiên một người Công ty cao quản một loại cũng sẽ không lựa chọn cầm tiền mặt tiền lương Dù sao cái đó thuế quá nặng Trên căn bản thuế lợi tức muốn lên đó tiền lương một nửa Cách này ai cũng thương tiếc. Cho nên cao quản một loại cũng cầm cổ phiếu kỳ quyền chia hoa hồng. Như vậy chỉ cần nộp tổng số 20% thuế là được rồi. Công ty lớn người sáng lập kiêm đều thích cầm tượng trưng một nguyên tiền lương. Trừ giả vợ cun ra. Quan trọng hơn là hợp lý tránh thuế. Một tháng tiền lương một nguyên. Khoảng cách cái thuế lên trinh điểm còn kém 499. Nguyên đây diệp hoa cũng sống vậy. Tạo dựng hải ngạn tuyến công ty cho tới bây giờ căn bản cũng chưa có cấp mình mở qua một cách lương tháng Trước kia là công ty thiếu tiền Bây giờ có tiền Bất quá cũng như cũ kéo dài cầm không nguyên tiền lương không đổi Đổi không thay đổi cũng không đáng kể Hải ngạn tuyến công ty cống hiến thuế thua là đang ở cả nước dân mong đợi bên trong cũng đứng đầu trong danh sách tồn tại Bất quá đáng nhắc tới là Diệp Hoa đã không phải là hải ngạn tuyến công ty người đại diện trước luật pháp Cái này vác nồi vị vứt cho một cái công ty nội bộ cao quản đảm nhiệm Mặc dù Diệp Hoa cũng không lo lắng hải ngạn tuyến công ty sẽ xảy ra chuyện Bất quá người đại diện trước luật pháp vật này có thể giao cho người khác đảm nhiệm tự nhiên giao cho người khác Đây chính là một vác nồi vị Vạn nhất công ty xảy ra chuyện Người đại diện trước luật pháp thứ nhất vác nồi Mà theo thời gian đưa đẩy, công ty phần lớn nhân viên đều đã ai về nhà lấy quá lớn năm đi. Đến cuối cùng khoảng cách giao thừa 3 ngày. Trên căn bản nên trở về nhà cũng trở về. Năm nay Diệp Hoa cũng không trở về nhà hết năm. Bê! Hừ! Cơ! Sinh thái hệ thống bố trí quá mức trọng yếu. Cha mẹ cũng đều qua rất tốt. Người nhà hết thầy Bình Yên muốn về thăm nhà một chút, không nhất định nhất định phải chen chúc ở thời khắc mấu chốt. Phụ mẫu thật ra thì cũng còn rất trẻ, 50 tuổi cũng chưa tới đây. Đến ngày 10 tháng 2. Bì. Hưng. Cần. Tuần đầu dự bán lượng tiêu thụ kết quả đi ra. Ở giao thừa đến trước khi tới đưa tới một lợi nhuận tin tức tốt. Tuần đầu dự bán số liệu đạt tới 88 vạn bộ. Con số cũng đặc biệt cắt lợi. Diệp Hoa vốn đang lo lắng 2000 vạn bộ đi. Hừ, cưng, vừa mới khởi bước thì trường có thể ăn được hay không xuống. Lấy dự bán số liệu đến xem. Thị trường tiêu hóa này 2000 vạn bộ, nửa năm đã đủ. Tự nhiên, tuần đầu dự bán số liệu sau khi đi ra liền lập tức công bố. Vô số phe thứ ba người khai phá phục vụ cung cấp thương thấy phần này số liệu, cũng đều hoàn toàn yên tâm nhất là phe thứ ba trò chơi mở mang thương. Trong lòng treo đá cuối cùng là hạ xuống. Đi. Hừ. Thường, lượng tiêu thụ cơ số là sẽ trực tiếp quan hệ đến bọn họ trò chơi lượng tiêu thụ. Nếu như cả thị tràng nắm giữ 1 ngàn vạn cách đi. Hừ. Thường, người sử dụng. Như vậy bình thường tình huống một trò chơi lượng tiêu thụ có thể phá 50 vạn bộ. Đại bảo nổ lời nói có thể phá 150 vạn bộ Nếu như cả thị trường nắm giữ 2.000 vạn cách B Hơn Cơ Người sử dụng Một trò chơi lượng tiêu thụ có thể phá 182 khoảng 60 vạn Mà nếu như B Hơn Cơ Thị trường người sử dụng tổng số đạt tới một cách trăm triệu cơ số B Hơn Cơ Sinh thái là có thể đi về phía chính tuần hoàn. Phần này số liệu vừa ra tới. Có thể nói cho cả thị trường cực lớn lòng tin. Trên căn bản không cần hoài nghi bê. Hờ. Cơ. Phát nhai vấn đề. Nó tất nhiên trong tương lai trở thành kế phòng chống. Di động liên kết với nhau sau khi một mảnh khắc lam hải. Bê. Hờ. Cơ. Chẳng những đã biểu dương ra cường đại người sử dụng cơ số báo trước Quan trọng hơn là B Hơn Cơn Người sử dụng hàm kim lượng là cực cao Bởi vì có thể mua được B Hơn Cơn Người sử dụng đều có mạnh mẽ tiêu phí năng lực Có thể nói một cách B Hơn Cơn Người sử dụng giá trị bù đắp được mấy chục thậm chí hơn 100 cách di động liên kết với nhau người sử dụng Mà nơi này còn là một mảnh lam hải. Toàn bộ đi. Hưng. cường, Sinh thái hệ thống đều là nguyên thủy. Khắp nơi đều là đời khai khẩn dụng tốt ốt thổ. Có thể không chút nào khen nói. Ở hải ngạn tuyến công ty ngày mùng 2 tháng 2 buổi họp báo sau khi kết thúc. Theo khai nguyên động cơ công bố toàn thế giới liên kết với nhau khoa công ty thậm chí còn không phải là liên kết với nhau công ty cũng khẩn cấp thành lập từng cái mở mang tiểu tổ ngành đó chính là cướp thời gian biên vẽ b hơn ứng dụng giống như điện thương a xã sao ứng dụng a lục xoát động cơ a vân vân google mặt sách a lý amazon microsoft vân vân và vân vân Đều tải lấy tốc độ nhanh nhất khiến sản phẩm mình nhanh chóng thăng duy đến B. Hơn. Cơn. Bản. Bảo đảm B. Hơn. Cơn. Người sử dụng ở mua được sản phẩm sau khi. Mở ra B. Hơn. Cơn. Sơ to ve ứng dụng cửa hàng có. thể đem thành thục nhất sản phẩm liệt cây đang dùng nhà trước mặt cung kỳ lựa chọn. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 19 chương 180 mới mở năm thứ một mai đại dư cho dù là những thứ kia thành phố giá trị mấy trăm tỷ đô la khoa học kỹ thuật các bá chủ Cũng không dám chút nào khinh thường Bởi vì ở đây hừ cường Nguyên sinh thái mạnh này Lam Hải Công ty lớn trừ nắm giữ hùng hậu tư bản ra Có thể nói đối với tất cả mọi người mà nói tương đối công bình nhất một lần Bất luận là công ty lớn hay lại là tiểu xí nghiệp Với nhau giữa hàng bắt đầu là khoảng cách lần gần đây nhất Giống như Google Mặt sách những đại công ty này Cự đầu ưu thế ở chỗ Bọn họ không sợ thua thiệt tiền Ở hải ngạn tuyến sản phẩm buổi họp báo sau khi Những thứ này cự đầu liền đầu nhập số lớn tài nguyên là vào ở B Hưng Cơn Sinh thái hệ thống mà chuẩn bị Dù là B Hừ. Cùng cuối cùng hoàng. Đối với bọn hắn những thứ này tự đầu mà nói, cũng thì tương đương với tổn thất ngàn thanh vạn mỹ đao mà thôi. Nhưng tiểu xí nghiệp cũng không giống nhau. Bọn họ tổn thất không nổi. Cho nên bọn họ ngắm nhìn, mà xem một chút ngắm liền các biện pháp cơ hội tốt. Người vốn là tư bản không hùng hậu. Những thứ kia xí nghiệp lớn cứ đầu tư bản hùng hậu. Còn chiếm được thời gian. Lúc này rất khó cạnh tranh được. Bất quá cũng có người chậm cần bắt đầu sớm. Luôn sẽ có như vậy một ít nhóm người có thể giống như hợp lại xỉ xỉ như vậy giết ra đường máu. Tóm lại. Tuần đầu dự bán số liệu sau khi đi ra. đi, Hờ. Cơ. Sinh thái hệ thống tiến một bước trong sáng biến hóa. Nhiều người hơn đã bắt đầu mài đao sen sọt. Cái này lợi nhuận tin tức tốt có thể nói là cho 2020 năm thu quan tấm màn rơi xuống vẽ lên nhất cá viên mãn số câu. Âm lịch mới qua sang năm. Mùng 8 cũng chính là ngày 19 tháng 2. Các công ty lớn về nhà ăn tết các nhân viên cũng dối díp trở lại chức tràng. Đến số 20. Hải ngạn tuyến công ty nhân viên cơ bản cũng đều tiến vào mới mở năm mở ra 202 một năm công việc. Đến số 21 ngày này. Một tin tức cuốn toàn cầu nghề giải trí, càng là ở Hollywood đưa tới kịch liệt chấn động. Số 21 ngày này, hải ngạn tuyến công ty liên hiệp Hollywood ngũ đại cấp kỳ chủ đạo toàn cầu mấy cách điện ảnh công ty liên hiệp tuyên bố giới điện ảnh phòng bán vé phân chia mới mới hiệp nghị. Nội dung chủ yếu chính là hải ngạn tuyến công ty giống như truyền thống màn ảnh. IMAX e 3G to màn như thế tham dự phòng bán vé phân chia. Nếu như chỉ là như vậy, ngược lại cũng sẽ không làm việc bên trong vén lên thao thiên ba lan. Chân chính khiến tin tức này tiến hóa thành trong nghề tạc đạn nặng ký là Phạm là thông qua toàn bộ tin tức sạc chiếu phim sinh ra phòng bán vé. Hải ngạn tuyến công ty đem lấy được 30% phân chia. Người tốt. Tin tức này trực tiếp kinh điệu vô số người cầm. Cơ hộ từng cái chú ý trong nghề tin tức người thấy điều này buổi họp báo tin tức. Đều cho rằng có phải hay không cá tháng tư khai quốc tế đùa dẫn Sự thật chứng minh không có lầm Liên hiệp buổi họp báo ở Thương Đô Cử Hành Tham dự buổi họp báo liền có thai quan ngơ Đít nây lan. Hoàn cầu ba đại lão tổng Điện ảnh mấy đại lão tổng cũng đều trình diện Mà hải ngạn tuyến công ty trình diện chính là Hà Hảo Diệp Hoa cũng không có tham dự Đối với lần này Ai gút cùng bi cơ bọn họ cũng rất bất đắc dĩ Đối phương phái hà hảo tới Một cái khác trọng ý tứ chính là Chuyện này đối với các ngươi mà nói là đại sự Nhưng đối với hải ngạn tuyến công ty mà nói không cần dùng trung cực đại bốt đăng tràng Hà hảo đã đủ Ai gút lão đầu nhi bọn họ ở diệt hoa trên người lãnh giáo qua hắn mang đến áp lực sau khi Cũng là không tì khí Quả thật chống đỡ không được kia người trẻ tuổi quái vật. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Hoa không có tham dự cũng không có gây trở ngại lần này buổi họp báo tin tức tiến trình. Có thể nói, toàn cầu truyền thông tập thể nghẹn ngào, cơ hồ tất cả mọi người đều đánh ra liên tiếp đặc biệt đại hắc thúc thúc dấu hỏi. hải ngạn tuyến công ty lấy toàn bộ tin tức phòng chiếu phim đồng bộ dụng cụ yêu cầu tham dự phòng bán vé lợi nhuận chia sẻ. Này dễ hiểu. Nhưng là 30% tỷ lệ quá dọa người. Sản xuất phương cũng không lấy được nhiều như vậy phân chia. Có thể thấy tin tức này có bao nhiêu nổ mạnh. Liên hiệp buổi họp báo sau khi kết thúc. Toàn cầu các tạp chí lớn đều tại cảnh tương báo cáo. Trong lúc nhất thời trở thành các tạp chí lớn trang đầu đầu cái tin. Đương sự phương cũng không có tiết lộ càng nhiều chi tiết. Đều là tương đối quan phương thức đáp lại. Tựa hồ ai cũng biết đây đều là qua loa lấy lệ chuyện. Nhất định sẽ có không muốn người biết nội mạc. Chân tướng cũng không có bị tiết lộ. Hơn nữa bất luận là điện ảnh hay lại là Hollywood ngũ đại cầm đầu công ty điện ảnh. Tựa hồ đưa tiền cho hải ngạn tuyến công ty còn rất vui vẻ dáng vẻ. Người tốt. Đối với truyền thông giới nhân sĩ mà thôi. Đã ý thức được lần này giới điện ảnh phát sinh sự kiện trọng đại nội mạc tuyệt đối là so với điện ảnh đặc sắc hơn. Kích thích một đại ba ý giả truyền thông muốn đào sâu lưng chân tướng. Châm đối với lần này sự kiện. Toàn thế giới quan tâm chuyện này người đều không hẹn mà cùng đặt câu hỏi. Hải ngạn tuyến công ty dựa vào cái gì lấy đi 30% phân chia lợi nhuận trong lúc nhất thời. Đủ loại nội mạc thức lời đồn đãi phiên bản lưu truyền. Sở dĩ đưa tới lớn như vậy nhiệt nghị là bởi vì toàn thế giới điện ảnh người cũng đang giúp giúp hải ngạn tuyến đi làm. 30% phân chia hiệp nghị không phải là đơn độc một bộ phim phòng bán vé phân chia, mà là toàn cầu vé xem phim phòng lợi nhuận phân chia. Cho dù dựa theo năm ngoái 570 ước đô la toàn cầu tổng phòng chiếu tới tính toán. Hải Ngạn tuyến công ty cầm đến đi 171 ớt đô la thiên văn sổ tự. Cái gì cũng không làm liền lấy đi lớn như vậy một khoản lợi nhuận. Cho nên, rất nhiều người đều tài hỏi. Dựa vào cái gì hơn nữa? Những thứ kia điện ảnh cự đầu. Tại sao cam tâm tình nguyện về phần chân tướng? Chỉ tồn tại cùng người trong cuộc trên người. Đều có thắm thiết lợi ích bất hòa. Chân tướng chính là bồi phu nhân lại chiết binh lợi ích thỏa hiệp. Buổi họp báo tin tức công bố nội dung đối với ngoại giới mà nói là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tin tức chứng thật ngày đó. Vô ly gút các đại điện ảnh cử đầu. Các đại điện ảnh công ty cổ phiếu toàn tuyến đại dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. I. E. T. Thai hoan ngơ sụt đột ngột 7%. Đít nây lan sụt đột ngột 9% Hoàn cầu trên đỉnh đầu ti công cát điện tín cử đầu thành phố giá trị cũng ngã 5 7% Giống như Sony Columbia Bà Sa Mao Metro Goldmire chở cũng sơ Sơ Quy Quy I E T Phúc vượt qua 5% Có thể nói Số 21 chuyện phát sinh nhất định chính là giới điện ảnh một đại hắc thiên ngẫu sự kiện Căn bản là không cách nào dự đoán được như vậy sự kiện sẽ phát sinh Đối với ăn dưa hấu mà nói Này năm mới vừa tới Hải ngạn tuyến công ty cứ như vậy nóng bỏng đưa lên một viên đại dưa Ăn dưa hấu môn biểu thị diệt lão bản đưa dưa không khách khí Lần này ăn dưa quần chúng là thực sự Không biết chân tướng Chỉ có thể ở bên cạnh ôm dưa kêu 666. Đáng nhắc tới là. Năm ngoái cũng là mới mở thâm niên sau khi. Hải ngạn tuyến công ty dẫn đầu đưa lên mới mẻ ngon miệng đại dưa. Âu minh giấy phạt. Tài trợ móng đá nữ cái gì. Hai khỏa dưa. Năm nay mới mở năm mặc dù là một viên dưa. Không đủ so với năm trước lớn hơn quá nhiều. Không ít truyền thông cũng đang điên cuồng báo cáo nhất là mỹ quốc truyền thông giữa những hàng chữ vô không vô cùng đau đớn giống như người anh daily mai trực tiếp ở văn chương trung biểu kỳ cách này phân chia hiệp nghị đạt thành không khác nào toàn cầu điện ảnh người đều tại là hải ngạn tuyến công ty đi làm cơ hồ quyển đi một cách nghề lợi nhuận thậm chí có không ít truyền thông cổ động dực xây dân chúng đừng đi dạp chiếu phim công việc người tốt Có mấy nhà như vậy báo cáo truyền thông biên tập trực tiếp liền bị tan lớp. Trực tiếp làm việc bên trong bị đóng chặt xếp. Từ nay cùng truyền thông nghề nói bái bai. Cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty xuất thủ. Mà là truyền thông to tử. Bọn họ thật ra thì cũng là ngậm lệ đối với như vậy báo cáo mấy cái ngu xuẩn biên tập áp dụng tan lớp. Trên thực tế các đại giải trí cử đầu cách nào không hận chết diệp hoa nhưng hận thuộc về hận. Tiền vẫn là phải kiếm. Như vậy báo cáo. Dược dây dân chúng ngăn chặn xem phim. Đã bị Diệp Hoa dày vò thời gian không có cách nào quá nhi. Còn tới thất nghiệp. Không đuổi ra khỏi mới gặp Diệp. Ở các đại truyền thông cùng giải trí cử đầu nội bộ dưới sự an bài. Chuyện này cũng không có nổ thời gian quá dài. Rất nhanh thì đảm hóa đi xuống. Đối với vô bớt. Ai gút. Bi cơ bọn họ những thứ này trong nghề các đại lão mà nói Việc đã đến nước này Vãn hồi thế cuộc biện pháp tốt nhất chính là ra tốc độ sâu mở mang toàn bộ tin tức điện ảnh tiền hoa hồng Đem mảnh này thị trường tiềm năng hết sức đào Mặc dù Diệp Hoa đã lấy đi toàn bộ tin tức khoa học kỹ thuật ở điện ảnh công nghiệp thăng cấp mang đến mới lợi nhuận 90% Đây không phải là còn có 10% tăng trưởng điểm mà Cố gắng một chút Vẫn có thể so với lúc trước kiếm nhiều một chút Trừ lần đó ra Còn có thể làm sao toàn năng khoa ký từ đầu 19 chương 181 chất bán dẫn công nghiệp liên tưởng tượng phải nói lam tinh mặt ngoài nơi nào dưa nhiều nhất tối tuyệt diệu Không nghi ngờ chút nào tuyệt đối là làng giải trí dưa Tiến vào mới mở năm Hollywood dẫn đầu đưa tới một đặc biệt đại dưa cho toàn tàu không biết chân tướng ăn dưa hữu môn ăn Phi thường cao hứng ăn dưa hấu môn mới đem viên này dưa ăn được một nửa Phô ly gúp các bá chủ liền trực tiếp cướp đi Ăn dưa hấu môn tiếp tục không biết chân tướng Trong tay dưa chính ăn rồi nghiện đâu rồi Kết quả không Chuyện này rất nhanh thì bị các đại giải trí từ đầu cố ý đè xuống Điểm nóng tới cũng nhanh đi vậy nhanh Có thể ăn dưa quần chúng không dưa ăn gào khóc đòi ăn a Cũng đang ngẩng đầu trông đợi mới dưa lúc nào đưa lên Cách này không đến 3 tháng phần mới mẻ ngon miệng dưa sẽ tới. Tháng 2 phần dưa là tới từ toàn cầu giới giải trí. Mà 3 tháng phần dưa. Hay là đến từ toàn cầu giới giải trí. Xác thực mà nói là Hollywood. Ngày mùng 3 tháng 3 ngày này. Là Camille sinh nhật. Nàng đúng là toàn cầu đang ăn khách một đường nữ ca sĩ. Ở Mỹ Quốc làng giải trí. Thẻ mũi cùng A mũi được khen là đại tân sinh song tử tinh. Hai người tuổi tác cũng kém cách không lớn. Thẻ mũi sinh ra ở năm 1997 ngày mùng 3 tháng 3. A mũi a z a g Sang sinh ra ở năm 1993 ngày 26 tháng 6. Hơn nữa đều là không sai biệt lắm thân cao. Tuy nói ngày mùng 3 tháng 3 ngày này là Camille cá nhân sinh nhật. Dưới tình huống bình thường đây cũng là một cái tiểu dưa. Nhưng sở dĩ trở thành toàn cầu làng giải trí đại dưa. Đưa tới các lộ ăn dưa quần chúng dối giết vây xem. Là bởi vì tham dự thẻ mũi sinh nhật ngày đó đổi hình quả thực cường đại đến quá đáng. Dùng ăn dưa hữu môn lời nói. Thật là sáng mùa một đôi 24k cường độ cao cu sô 4 đồng sun phát ngạnh hóa dự định vách tường tổng hưởng phòng dòng xoáy hao tổn cùng axit nitric màu đồng ngạnh hóa khắc kim phòng ngừa bảo lực mắt chó tham dự thẻ mũi sinh nhật bạc ti trong vòng đại già. Có đang ăn khách nữ ca sĩ cũng là thẻ mũi bạn tốt. Quốc nội tục xưng mút mút tay lo bọn người đến. Càng khiến Hollywood phóng viên khiếp sợ là Vô bớt Ai gút Hiêu những thứ này giới giải trí cử đầu đại lão lại cũng hiện thân. Ngoan ngoãn long đinh đông, viên này dưa liền có chút lớn a Ăn dưa hấu môn cũng biểu thị kinh ngạc đến ngây người, này cường đại mặt bài phản phất người được hậu trường thực cứng mùi vị. Mỹ Quốc làng giải trí bất luận là giới điện ảnh hay lại là ca đàn. Bước vào thế kỷ mới tới nay còn không có cái nào nghệ sĩ có thể có lớn như vậy mặt bài. Một trận sinh nhật bạc ti đem Camille le đẩy về phía 3 tháng phần tin tức trang biệt. Giới giải trí các lộ nhân sĩ đều đang suy đoán nàng tại sao có thể có cường đại như vậy mặt bài. Có thể đưa đến nhiều như vậy cử đầu đại lão cũng tới cổ động. Thêm chút suy nghĩ một chút sẽ không hiếm thấy ra một cái kết luận. Nhiều như vậy đại lão, nhất là tư bản phòng đại lão cũng tới cổ động ý vì như thế nào. Điều này đại biểu Camille ủng có khó có thể tưởng tượng mạng giao thiệp cùng tài nguyên Bắc Mỹ California ngày mùng 3 tháng 3 buổi tối Ở một tòa sang trọng trang viên trong biệt thự Camille ở sinh nhật lễ ăn mừng bạc ti sau khi kết thúc Lập tức liền không kịp chờ đợi trở lại phòng ngủ Trong phòng có một bộ bê Hơm Cơm Nội bộ không nghi thức bản Trước mắt trên thị trường có thể còn không có bán Camille thành thảo xúc khống đến B. Hừm, cơm, biết dùng phòng chống người tuyệt đối có thể dễ dàng ngoạn chuyển B. Hừm, cơm, bởi vì nó so với phòng chống đơn giản hơn minh. Chỉ chút lát sau liền đầu xả ra một khối phù không màn ảnh. Rất nhanh video liên tiếp liền thành lập. Camille thấy trong màn ảnh nam nhân không khỏi đầy ra nụ cười vui vẻ. Nàng bên này địa phương thời gian là 22h47 phút. Mà cùng lúc đó đông bán cầu hoa hạ bên kia địa phương thời gian là buổi sáng 10h47 phút. Sinh nhật vui vẻ trong màn ảnh nam nhân đương nhiên đó là Diệp Hoa. Hắn ở công ty phòng làm việc cùng với mở ra video truyền tin. Phơ thân ái. Ta cảm giác tối nay ta thật sự là Hollywood nữ vương. Mi cơ hưu bọn họ những đại nhân vật này cũng tới ngươi biết không đại a là lo xe nè Alison cùng lo no man cũng tới các nàng vừa đối với ta hâm mộ ven thì lại muốn đình hót ta tối nay quá mộng ảng camille tiểu hưng phấn còn không có lui bước về phần nàng nói bốn người kia chính là nàng mới xuất đạo năm mỹ tổ hợp thành viên bây giờ cái này tổ hợp đã giải tán Nhưng các nàng cũng không có giống như Camille như vậy bay một mình sau lấy được thành công Camille tự mình nói nhỏ Ta nhìn ra được Các nàng thấy ta phát triển rất tốt Hiện tại đang gen tỷ ta thành công như vậy Phơ phơ ni ngươi biết không ban đầu các nàng bốn người đang biểu diễn lúc Mở đầu lại là lấy năm người đăng tràng Trong nháy mắt Trung gian cái đó ăn mặc cực giống ta đoàn viên rơi xuống võ đài Dùng cái này tới châm chọc ta. Tức chết ta rồi diệp hoa thất thanh cả cười. Nữ nhân quả nhiên đều là thù dai động vật. 4. Năm năm trôi qua lại nàng lại còn nhớ. Bất quá. Cà le rất nhanh thì đem những này không vui quên đi. Nàng bây giờ càng nhiều là bị hạnh phúc bao vây đến. Liếc một vòng sau đó sẽ lần rơi ở trước mắt phù không trên màn ảnh. Phơ mị. Ta hiện sau thật thì ở lại đây sao trời ạ? Nơi này quá sang trọng dĩ nhiên. Ngươi nếu không thích có thể đổi." Diệp Hoa mỉm cười nói. "Không, ta thích." Camille chợt nói. "Chỗ ngồi này tư nhân trang viên xa hoa trình độ không thể so với 09 Vô Sư Garden kém bao nhiêu. Giá trị 3280 vạn đô la. So sánh 09 Vô Sư Garden mà nói phải tiện nghi rất nhiều." Nhưng lại ở Bắc Mỹ, hoàn toàn không thể như nhau. Ở Bắc Mỹ, bỏ vốn khoảng 700 ngàn đô la Mỹ là có thể mua được một bộ trang viên biệt thự. Hơn 30 triệu đô la có thể thấy biết bao xa xỉ. Camille mặc dù cũng có không tầm thường giá trị con người. Bất quá còn chịu đựng không cấp bậc này tiêu phí năng lực. Ở lão Mỹ bên kia, nhà ở bản thân không mắc. Nhưng đủ loại ngổn ngang thuế mới là trọng điểm tối nay duy nhất tiếc nuối chính là ngươi không có thể tới. Camille từ hưng phấn trong trạng thái dần dần trở về rơi xuống sau khi nhìn trong màn ảnh nam nhân lòng bàn tay vương bên nhan phiền muộn mây sảng. Xin lỗi, ta cũng không thích hợp hiện thân ở nơi này chàng tổ họp bên trên. Bất quá sau này ta sẽ cho ngươi một mình chuẩn bị tổ chức sinh nhật xã hội. Ta bảo đảm. Diệp Hoa cười nói. Ta biết phơ mi ta đã rất thỏa mãn. Camille chợt đổi mật cười cho. Nàng cũng biết điểm này. Chỉ chút lát sau. Đỏ mặt nói. Phơ mi. Ta nghĩ rằng đi thương đô thấy ngươi dĩ nhiên. Tùy thời đều có thể. Diệp Hoa hiểu ý cười một tiếng. Ngấm nghĩ một chút bất chi bất giác đã sắp cả tháng không thấy a. Hai người ở trong thông tin trò chuyện một hồi lời tỏ tình. Cũng không có kéo dài bao lâu. Camille thấy hắn ở phòng làm việc biết hắn trong công việc liền kết thúc truyền tin. Bước vào 3 tháng phần. Diệp Hoa có một trận trọng yếu tham dự hoạt động. Cũng chính là tham gia thương đô trí tuệ nhân tạo đại hội. Tụ tập thương giới cùng khoa học kỹ thuật giới các đại lão. Diệp Hoa coi như lập tức toàn cầu thương giới cùng khoa học kỹ thuật giới trích thủ khả nhiệt một trong những nhân vật. Buổi họp báo bên trên trí tuệ nhân tạo sản phẩm tiểu âm công bố. Trong nháy mắt khiến hải ngạn tuyến công ty nhảy một cách trở thành lập tức toàn cầu ngoạn chuyển trí tuệ nhân tạo lại một đại trọng lượng cấp bai ơ. Chàng này đại hội bất luận như thế nào cũng không có vắng mặt đạo lý. Chàng này đại hội cũng là một cách không tể cửa sổ. Diệp Hoa cũng đang suy nghĩ mượn cách này cửa sổ cùng quốc nội các đại lão thật tốt thảo luận một chút. Tương lai thế cũng khó mà nói. Hắn có thể nghĩ đến bán Intel công ty này người đồng đội. Không gánh nổi toàn cầu chất bán dẫn công nghiệp cũng có giống vậy ý tưởng. Hơn nữa quân đội cung cầu một khối này. Chắc chắn sẽ không tuyển dụng người ngoại quốc tấm chim. Nhất định sẽ lựa chọn toàn bộ quốc sản biến hóa. Cùng quốc nổi những đại lão kia môn đánh giao thiệp với cũng là không thể tránh khỏi. Mà quân đội đơn đặt hàng vừa ra tới. Hải ngạn tuyến công ty là quân đội cung cấp quân sự đơn đặt hàng tin tức cũng tất nhiên không gạt được. Lúc này thì không khỏi không cân nhắc người Mỹ coi đây là mượn cứ đại làm hàng rào thuế quan vấn đề. Mặc dù Diệp Hoa trước đó một loạt bố trí đã dần dần làm cho cả Mỹ quốc chất bán dẫn công nghiệp cũng buộc chung một chỗ. Nhưng cách loại này duyên biến cuộc nguy hiểm là khó mà dự đoán. Diệp Hoa tuyệt không sẽ đem mình sau lưng giao cho người khác. Phải biết quyết tơ tổng thống nhưng là thành công liên nhâm a Phải làm hai tay chuẩn bị. Vậy cũng chỉ có chế tạo một cách toàn bộ đều ở Đại Trung Hoa khu chất bán dẫn công nghiệp liên. cái này chỉ dựa vào hải ngạn tuyến công ty một nhà. Muốn làm thành công trên căn bản chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng. Chế tạo chất bán dẫn công nghiệp liên lớn nhất điểm khó khăn không ở chỗ kỹ thuật bản thân. Mà là ở chỗ một bộ đầy đủ bàng tạp tổ chức hệ thống. Thượng Trung Hạ Du được toàn bộ đà thông mới có thể ngoạn chuyển. Này phải có người với ngươi một khối chơi mới được tỷ như nguyên liệu cung ứng Bất luận là làm silicon tấm chim hay lại là mở mang mới tinh than chì vi tấm chim Đầu tiên nguyên liệu được giải quyết Hải ngạn tuyến công ty làm một nhà công ty công nghệ cao Trung quy không đến nổi là tạo cái tấm chim chính mình còn muốn đi khai thác mỏ chứ Cho nên lúc này nhất định phải mang một nhóm người cùng nơi chơi đùa Intel ngoạn pháp liền rất không tồi Rất khoa học ngoạn pháp mà Intel làm tinh thần lãnh tụ Nó vung cánh tay hô lên Kiếm tiền là khai trương làm việc Ngày hôm nay làm nó cái một ngàn vạn mảnh nhỏ Sau đó toàn bộ chất bán dẫn công nghiệp liên bên trên thương nghiệp cung ứng quần khởi hưởng ứng Kiếm tiền loại chuyện này không cần lo lắng bọn họ tích cực tính Chuyện này phải hơn có đoán trước tính bố trí chuẩn bị Đừng chờ thời khắc mấu chốt bị người Mỹ bóp cổ Đến lúc đó thì có khó chịu. Toàn năng khoa ký cử đầu 19 chương 182 thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội theo thời gian đã tới ngày 17 tháng 3. Lần thứ tư thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội đúng kỳ hạn tổ chức. Có thể nói là toàn cầu khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới một trận thịnh hội. Hát nhân vật chính không thể tranh cãi là tới từ Hoa Hạ và nước Mỹ khoa học kỹ thuật giới cùng thương giới tinh anh các đại lão. Trí tuệ nhân tạo lãnh vực này. Hai quốc gia này dẫn chạy hết cầu. Những quốc gia khác mặc dù cũng có. Nhưng rõ ràng là cùng Hoa Hạ và nước Mỹ kém một cái cực lớn thân vị. Đáng nhắc tới là. trí tuệ nhân tạo cùng người máy là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Đại đa số người sẽ nghĩ tới Nhật Bản người máy rất nổi danh. Cũng không sai. Nhưng không có nghĩa là ai lãnh vực này có thể có kiến thủ. Những quốc gia khác sở dĩ rơi ở phía sau cả người vị kia là bởi vì bọn hắn thiên nhiên không có trí tuệ nhân tạo lĩnh vực ưu thế Đó chính là Internet cơ sở thiết thi nước Mỹ đừng nói Internet sinh ra nơi. Mà hoa hạ đâu rồi? Là toàn thế giới Internet người sử dụng lớn nhất quốc gia. Châu Âu không có sinh ra một nhà Internet cử đầu. Bọn họ người sử dụng và số liệu hoàn toàn là cho người Mỹ thế giới thập đại internet cử đầu xí nghiệp cơ bản chỉ có người hoa và nước mỹ người dĩ nhiên bọn họ dẫn chạy toàn thế giới lần này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội vây quanh trao đổi chủ đề là tha hồ tưởng tượng tương lai có thể nói là đại lão tụ tập thời khắc quốc nội ví dụ như ba tây tam cử đầu hoa là tiểu meo khoa học kỹ thuật vân vân nước ngoài cũng là đến một đại sóng ai bộ Google công ty chính Alphabet, Amazon, Oceco, Microsoft vân Đều là mọi người nghe nhiều nên quen cử đầu đại lão. Những thứ này đều là đã sớm uy chấn giang hồ tiền bối to lão môn. Ngoài ra cũng ít không tân dụ công ty công nghệ cao. Lập tức lớn nhất đại biểu là không thể tranh cãi. Chính là hải ngạn tuyến khoa ký công ty. Lần này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội. Diệp hoa nếu là không tới nhất định phải ảm đạm phai mờ không ít Ngày mùng 2 tháng 2 hiện trường buổi họp báo Hải ngạn tuyến công bố trí tuệ nhân tạo sản phẩm tươi đẹp toàn thế giới Rất nhiều trong nghề trí tuệ nhân tạo chuyên gia cũng tin chắc tiểu âm đã thông qua đồ linh trách nhiệm. Đại hội ở 9 giờ 45 phút đúng lúc khai mạc Mà vào giờ phút này là 9 điểm qua 10 phân tả hấu Hiện trường các tạp chí lớn đã khiêng trường thương đoàn pháo Các đại lão cũng đều lục tục chạy tới Mỗi xuất hiện một cái cũng là chân chính cử đầu cấp nhân vật Là Bill Gatet, hắn cũng tới Gatet đã sớm bất kể mai Microsoft Thật đúng là hiếm thấy a. Phi thường mong đợi hải ngạn tuyến công ty người sáng lập cùng công ty phần mềm người sáng lập có thể cùng sân khấu đối thoại Vậy nhất định phi thường có ý tứ Mezot Amazon người sáng lập cũng tới Giá trị con người 1.500 ước đô la thế giới nhà giàu nhất hiện trường các phóng viên người người cũng chuyên cần rất. Điên cuồng bắt sợ. Bên kia. Một chiếc mai bác 62 sơ rốt cuộc cũng tới đến từ hối bờ Tây. Chủ xe người đương nhiên đó là Diệp Hoa. Trong ghế sau. Trợ lý Kiều Vi đưa cho hắn một phần bài viết. Diệp Hoa nhận lấy nhìn một hồi rất nhanh thì vứt cho nàng. Mảnh này bài diễn thuyết không có chút nào dinh dưỡng. Thông thiên lời bản cao khiến nói tương đương với không nói. Tại chỗ đều là cử đầu đại lão. Có thể lắc lư bọn họ nhưng không thể chối cách này rất tác dụng. Kiều Vi nói. Nghe nói như vậy. Diệp Hoa cũng không thể nào phản bác. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này đại hội. Phe làm chủ thành mời hắn làm khai mạc diễn giảng, Có thể nói là vô cùng coi trọng. Mặc dù hắn mới là gần đây khoa học kỹ thuật giới quật khởi tân hưng cử đầu. Nhưng không có ai sẽ coi thường hải ngạn tuyến công ty năng lượng. Nhất là ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực. Diệp Hoa là kẻ tới sau. Nhưng cũng là thật trọng lượng cấp bai ơ. Ở khoa học kỹ thuật giới thực lực vĩnh viễn là xếp hạng lý lịch trước mặt. Kiều Vi nắm bàn thảo. Sau đó nhìn về phía Diệp Hoa bất đắc dĩ nói. Bây giờ có thể không có thời gian cho ngươi lần nữa đuổi bản thảo. Nguyên cảo ngươi không muốn cũng chỉ có thể viết xong nói. Ngươi được không diệp hoa nhất thời nhìn về phía nàng. Nữ nhân hỏi nam nhân có được hay không. Chỉ có thể nói được. Nghe vậy Kiều Vi tức giận lườm hắn một cái. Cậy mạnh ngược lại cao đoan như vậy diễn đàn giảng diễn. Làm trò cười cho thiên hạ ngươi đến lúc đó đừng tới khi phụ ta là được. Ta nhưng là đầy đủ chuẩn bị cho ngươi. Diệp Hoa nhất thời đem bàn tay đến nàng trên bờ eo cười hắc hắc nói. Khi dễ ta ngươi một loại cũng không cần lý do. Kiều Vi. Cũng không lâu lắm. Xe cổ tiến vào đại hội làm chủ sân. Diệp Hoa xuống xe ở phe làm chủ nhân viên làm việc tiếp đãi đi đại hội hiện trường. Hắn hiện thân. Dọc theo đường đi lập tức liền hấp dẫn càng ngày càng ốm kính chuyển tới trên người hắn. Tuổi gần 22 tuổi Diệp Hoa so với còn lại các đại lão càng có chủ đề tính cùng ốm kính sức hấp dẫn. Hắn thật tuổi quá trẻ. Toàn bộ đại hội hiện trường. Tham dự trọng lượng cấp người có quyền bên trong. trừ hắn ra. Tất cả mọi người đều ở 35 tuổi trở lên. Quan trọng hơn là. Hắn và Hải Ngạn Tuyến công ty đều là một cách truyền kỳ. Hôm nay truyền thông đã không nghĩ ở quá nhiều cơ. Hừm. Ủa. Ê, thuật một điểm này, bởi vì viết nữa hắn truyền kỳ lịch sử, loại này văn chương đã không người nhìn, đã sớm nhìn chán. Lúc này, tiến vào hội trường Diệp Hoa mặt mũi ổn định, loại này cao cách thức cùng cảnh tượng hoàn trắng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ khẩn trương hoặc hưng phấn. Bất quá tuổi trẻ Diệp Hoa thành vì tất cả đại lão bên trong nhan giá trị đảm đương. Trước kia là trăm độ lão tổng không chỉ là đại lão cũng là đại xuất ca một quả mà nay diệp hoa vững vàng nhận lấy nhan giá trị đảm đương đại kỳ không có cách nào tuổi trẻ chính là thiên nhiên ưu thế a diệp tiên sinh ngay tại diệp hoa tiến vào hội trường trên đường hắn nghe được một cách hơi lộ ra xa, xa lạ nhưng vừa tựa hồ hơi quen tai thanh âm trọng yếu nhất là hắn nghe được tựa như là đang gọi mình chợt xoay người nhìn lại Nhìn một cách bên dưới nhất thời mừng tỉnh. Liền tại chỗ chờ đợi hắn không nhanh không chậm đi tới. mức tiên sinh. Đương nhiên đó là Elon. Mứt. Diệp Hoa nhớ lần đầu tiên cùng gặp mặt hắn là đang ở Dubai chuyến đi. Ham đan vương tử trong tiệc rượu cùng hắn lần đầu vô tình gặp được. Cũng là hắn chủ động chào hỏi. Mứt người mặc một bộ cao áo sơ mi cùng âu phục màu xám cho. Mấy năm này hắn nhìn lão không ít Diệp Hoa cũng không có đối với hắn tiến hành qua nhiều biết Chỉ là lại lần nữa người truyền thông báo cáo thỉnh thoảng biết được hắn mấy năm này qua có chút tệ hại Được rồi, siêu cấp tệ hại cũng rất thảm cái loại này đại lão Vì này khoa học kỹ thuật người có quyền ở sự nghiệp bên trên thuần phong thủy nước Nhưng về mặt tình cảm thất bại thảm hại cũng do ảnh hưởng này sự nghiệp diệp hoa đối với lần này chỉ có thể tâm lý nhún nhún vai thầm nghĩ ngược lại ca bây giờ là tình trường thương trường đôi đắc ý bây giờ là sau này cũng nhất định là đối với này lần thế giới ai đại hội có ngày gia nhập chàng này đại hội nhất định sẽ là khoa học kỹ thuật giới mang đến mới kinh hỉ dĩ nhiên chúng ta có lẽ có thể đạt thành một ít về buôn bán hợp tác mất hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ Quá khen ai long tiên sinh. Bất quá ngươi nói hợp tác chuyện này ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Như ngài ban đầu nói. Hải ngạn tuyến khoa ký toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bên trên có thể ở xe hơi lính vực rực rỡ hào quang. Ta cho là tép sở la là một cách không tệ đồng bạn hợp tác. Kia đồng thời hợp tác như thế nào đây Diệp Hoa mỉm cười trả lời. Ờ. Em mứt lăng chốc lát. Cũng không biết hắn là khách sáo hay là thật có ý nghĩ này. Chợt đáp lại. Ta đây nghĩ sau đó có thể tìm một thời gian. Âm thầm đi sâu vào thảo luận một chút. Tại sao lại không chứ Diệp Hoa thong thả cười một tiếng cử chỉ nói năng ung dung đúc đỉnh đại lão phong độ hiện ra hết. Diệp Hoa còn thật không phải là lời khách sáo. Muốn ở đem tới tốt hơn đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Đến có lợi ích chung duy trì đồng minh. Càng nhiều càng tốt. Như vậy cho dù người Mỹ muốn đem hải ngạn tuyến công ty cách trở ở Bắc Mỹ thị trường ra. Cũng sẽ lâm vào quẫn quyết do dự chính giữa chết đi sống lại. Nhắc tới hoa hạ mà lão Mỹ giữa có mua bán va chạm. Sở dĩ không có lấy phi bộ khai đao. Cũng là bởi vì bám vào phi bộ tập quần cung ứng liên cập kỳ khổng lồ. Nếu như quốc đem nhà máy dọn về nước Mỹ. Đem tới lại có cái gì mua bán va chạm liền không có bất kỳ băn khoan. Trực tiếp cầm Apple khai đao. Đạo lý đều là cộng thông. Bây giờ hải ngạn tuyến công ty đã để cho người Mỹ cảm thấy yêu hận triền miên. Một mặt Hollywood điện ảnh công nghiệp một khối này. Hải ngạn tuyến công ty cùng Hollywood xây dưa không rõ. Còn có hải ngạn tuyến công ty cũng gần sẽ trở thành Intel và toàn bộ nước Mỹ chất bán dẫn công nghiệp tối khách hàng lớn. Hiển nhiên, Diệp Hoa dự định muốn ở xe hơi lính vực tiếp tục thấm vào. Lúc này người Mỹ liền khó chịu, nghĩ muốn xử phạt hải ngạn tuyến công ty. Liền không làm được nội bộ lợi ích thống nhất. Phú Gôn, không đường phú vừa đến tập đoàn lợi ích sẽ đủ loại đi thuyết phục. Nhất là còn thái tập đoàn, nước Mỹ đương cục là không có khả năng xem nhẹ bọn họ thanh âm. Vừa đến tập đoàn lợi ích cùng gần tổn hại tập đoàn lợi ích bên trong bóp. Điều này hiển nhiên đối với Diệp Hoa tối nguyện ý thấy kết quả. cho chuyện một hồi. Song Phương cũng hỗ mời đối phương cùng nhau tiến vào hội trường. Hiện trường trục hình không ngừng khiêu động lên đèn lát. Nhất là hai người bọn họ đứng chung một chỗ thời điểm. Rất là hấp dẫn truyền thông ốm kính. Một là thành danh đắt lâu si li con va ly đại lão mớt. Được xưng Silicon Valley Zone man một cách khác là lập tức toàn cầu khoa học kỹ thuật giới trích thủ khả nhiệt nhân vật diệp hoa. Lại phân biệt đến từ Đông Tây Phương. Nhất định chính là trang đầu tiêu đề tốt nhất phân phối bên trong ảnh.